Mời các buổi ạ n cùng đến c với tập â chuyện âm mưu tiểu tam của tác giả Lê Ngọc Bích Chuyện đọc Các comment có lực đọc chuyện Các cũng chuông có chuyện các kênh Thành share, Thành thêm nhiều thêm nhiều hình nhận thông nhất nhé nghe mưu tiểu quên quên quả u Vân trên diễn bạn đừng đăng động bạn đừng ấn bạn cùng lắng âm tam Kim Kim mới sớm Mời giả like, để báo Lê b vào ký 23S để sáng hôm nay mỹ kim thức dậy với thần sắc đờ đẫn xanh sao anh hỏi gì cô cũng chẳng buồn nói bàn tay cứ vô thức sờ vào t r ư ớ c bụng tia mắt trống rỗng hình ảnh đó có biết bao đáng thương có biết bao đau khổ làm người ta cảm thấy thật xót xa vương cứ ngỡ sau một đêm tình hình có thể khá hơn thì dường như giờ đây k i m ngày càng suy sụp khung cảnh bệnh viện màu trắng của chiếc ráp trải giường như màu tang tóc khiến cho những giọt mặn đắng nơi khóe mắt người phụ nữ ấy cứ vô thức tuôn rơi vương thầm nghĩ thôi thì cứ để cô ấy chút hết yêu tư chịu nặng trong lòng cảm xúc được thoát ra thì tinh thần mới được nhẹ nhõm vì vậy anh cứ ngồi đó không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ nhịp bàn tay n h ẹ nhẹ sau lưng tim tạo cho cô cảm giác an toàn mãi một lúc lâu sau cô dừng khóc lau mặt gạt lệ nhìn qua vương mình về nhà đi anh em không muốn nhìn thấy nơi này không muốn nhớ lại cảnh tượng đau lòng thêm nữa ừ thế để anh hỏi bác sĩ có gì sẽ đăng ký dịch vụ khám tận nhà cho em dạ Cảm ơn anh. tầm hơn hai tiếng sau khi đã kiểm tra sơ bộ và kê toa thuốc bác sĩ đồng ý cho mỹ kim xuất viện dặn dò về chế độ dinh dưỡng kiêng khem trong một số hoạt động quyền bệnh nhân nên cố gắng chấn chỉnh tinh thần vị bác sĩ còn muốn nói một điều khác rằng nhưng thấy tâm trạng hụt hẫng muốn phát điên của cô ông cũng đành tạm giữ lại thông tin đó chờ lần tái khám tiếp theo sẽ trực tiếp nói rõ cùng cô thế là vương tất tả chạy đi nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất viện cho kim hai người bịt kín khẩu trang người đàn ông cẩn thận dìu người phụ nữ yếu đuối bên cạnh lên xe cho tài xế đưa về căn biệt thự bàn tay vương lồng vào năm ngón tay kim cảm nhận sự run dày vẫn còn chưa dứt buồn bực không biết làm gì mới tốt chỉ đành buông tiếng thở dài thật khẽ rất nhanh tài xế đã đưa hai người về nhà vì việc cấp bách lúc này vương quyết định hôm nay không cần đến công ty và tài xế riêng của anh tất nhiên được về cho nghỉ sớm mở cổng xong anh nhẹ nhàng chậm rãi dìu mỹ kim đi vào trong nhà vừa tới phòng khách trông thấy thân ảnh mà mình căm ghét vẫn còn ung、um、dung trong nhà tâm trạng vừa bình tĩnh của mỹ kim lại thêm một lần nữa bộc phát cô đưa mắt nhìn vương tia mắt dần đỏ lên như ngọn lửa bùng cháy sao cô ta vẫn còn ở đây anh nói cho em biết vì sao vương còn chưa kịp lên tiếng bà nguyễn đã chen lời vào con dâu tôi tại sao lại không thể ở đ â y thưa bác con biết bác yêu thương cô ta nhưng cũng nên phân biệt đúng sai phải trái sao có thể mù quáng đến mức cô ta vừa giết đi cháu nội của bác mà bác vẫn một mực bao che hay vốn dĩ vì con không có danh phận gì cả nên đứa trẻ con mang bị bác khinh t h ư ờ n g rẻ rúng bác có biết cô ta đã làm gì với con không có nhìn thấy cô ta lạnh l ù n g xô con thật mạnh chỉ vì tư thù sợ đứa bé sẽ gây chia rẽ tình cảm của cô ta với anh vương thưa bác một người độc ác tàn bạo như vậy khác gì con rắn độc bác nuôi bên mình không sợ đến một ngày nó làm hại bác luôn hay sao tôi tin vào sự thật là giấy thì không gói được lửa sự thật là những điều bác vừa nhìn thấy nghe được nếu đó không phải là sự thật vì sao đứa trẻ của con lại không còn hay là cô ta nói với bác con tự mình làm x ả y thai rồi vu oan cho cô ta nếu quả thật như vậy thì nghiệp cô ta tạo cũng quá nặng rồi đó con bé chẳng nói gì cả nó đang chờ sự thật phơi bày và hôm nay sẽ có một người phải dọn dẹp đồ đạc ra khỏi nơi đây vậy được thiền lý khó dung còn mỏi mắt trông chờ đến lúc cô ta phải nhận lãnh hậu quả thật đắt với một lời chắc nịch cũng như những biểu hiện đau khổ của kim suốt ngày hôm qua vương lúc này v ì nỗi đau buồn mất đi đứa con giống như người đi trong màn xương trắng xóa tâm trạng thì dối bời chỉ muốn nghe một lời giải thích của phúc an em nói đi tôi muốn nghe sự thật từ lời kể của em tôi không có gì để nói với chứng cứ quá rõ ràng mỹ kim tin chắc phúc an chỉ có thể ngồi đó chờ chết cô càng bơm vào lời lẽ chia rẽ bác và anh thấy không nếu a n sai cô ta đã lên tiếng phân bua đủ điều chứ chẳng im tin thiết vậy đâu thật tiếc là nơi ấy không có camera nếu không con đã dùng nó làm bằng chứng khởi kiện cô ta mưu hại con rồi đáng thương cho đứa bé bị một người lòng lang dạ sói cướp đi cơ hội đến với thế giới này nói xong mỹ kim bắt đầu khóc những giọt nước mắt của cô thái độ im lặng bất cần của phúc an khiến trái tim vương lần này thực sự chết lặng anh buồn bã nói với bà nguyễn như ý mẹ muốn hôm nay sẽ có một người phải rời ra khỏi nhà này lúc ấy giờ điện thoại của bà nguyễn vang lên thanh âm thông báo tin nhắn bà mở ra xem rồi trực tiếp bấm phím gọi mang thứ đó đến nhà tôi ngay lập tức vương thấy mỹ kim cứ khóc lóc như vậy hoài sẽ không tốt cho quá trình hồi phục liền đi lấy khăn lau mặt cho kim còn b ả o dì thanh pha cho cô ấy một ly sữa nóng dỗ dành cô uống hết rồi lên phòng nằm nghỉ vừa nhấc chân mấy bước bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa bà nguyễn chỉ nói ngắn gọn ba từ đợi một chút dưới quay đầu nhìn về phía cửa Thanh nhìn chờ chị về một ờ i khách nhà vào m người đàn ông xuất hiện trên tay là tập hồ sơ nhanh chóng trao cho bà nguyễn bà liền cầm lấy mở ra đọc tầm mắt lướt nhanh đến kết quả cuối cùng ánh mắt hiện lên tia s ắ c lạnh qua giây lát bà chấn định nhìn về phía thằng quý tử nói đây con xem đi này trước lời nói lừng lơ khó hiểu của bà nguyễn vương vô cùng tò mò không biết rốt cuộc đó là gì cho đến khi anh mở tài liệu ra xem nhìn vào bản kết quả vẫn mụ mị không biết cái này là thế nào nội dung phiếu kết quả phân tích adn với hai mẫu ký hiệu cuối cùng là dòng chữ xác định không có quan hệ huyết thống cha con anh nghiêng đầu nhìn mẹ trên mặt là một câu hỏi lớn bà nguyễn b i ế t thằng con trai nhà mình đang buồn đến mức ngờ nghệch cũng không muốn thử thách năng lực phán đoán của nó làm gì thẳng thắn nói ra đáp án đây là kết quả xét nghiệm adn một lời của bà nguyễn sáng rõ vang vọng trong nhà lại hóa thành ma chú đối với mỹ kim cô ta giật mình hoảng hốt thực sự không biết mụ già kia đang nói điên nói khùng cái gì đấy nhào tới giật lấy mảnh giấy trên tay vương cô ta nhìn thấy dòng chữ bên dưới đúng như lời bà ấy đã nói nỗi thống hận lúc này mới sôi trào tâm trạng đã chẳng còn giữ được bình tĩnh sẵn giọng gào lên bà kia tại sao bà lại làm như vậy bà đã làm thế nào làm thế nào sao cô muốn hỏi tôi làm thế nào khi phát hiện ra quỷ kế của cô hay là làm thế nào để kịp thời xác định thân nhân của thằng vương với đứa bé bà nói rõ cho cô biết để cô có bị tống cổ đi cũng cam lòng này tôi cũng không phải thần thánh gì cả có thể vươn đôi tay thật dài vươn mắt thật xa để theo sát cô nhưng may mắn là tôi có đứa con dâu nhanh trí n g à y vào thời khắc cô hãm hại nó nó đã lập tức điện thoại cho tôi nhờ tôi giúp đỡ để kết nối với phía bệnh viện nếu đứa bé qua cơn nguy hiểm thì thôi cơ mà đứa bé không còn lập tức sẽ mang máu của nó đi xét nghiệm cùng mẫu tóc của thằng vương mẫu tóc là trong lúc thằng vương suy sụp nó đã lén lấy được đấy kết quả hôm nay thế nào con an cũng chưa hẳn đã biết đâu nhưng không ngờ lại đúng như tôi suy đoán ban đầu cô ăn ốc x o n g lại bắt con tôi đổ vỏ sau câu nói của bà nguyễn tia mắt căm hờn của cô ta lần này bắn về phía phúc an hình tượng dịu dàng hiểu chuyện của ngày thường hoàn toàn sụp đổ biến thành một người đàn bà tranh chua vô học còn khốn nạn vì sao mày biết là ai ai nói cho mày biết tôi làm sao mà biết âm mưu thâm độc tán tận lương tâm của cô tôi chỉ đơn giản nghĩ nếu đứa bé là của anh vương cô hẳn phải nên nâng niu bảo vệ vì đó chính là mối dây liên kết bền chặt giữa hai người vậy mà giây phút đó cô lại cương quyết tựa như rũ bỏ gánh nặng quyết tâm vù a n cho tôi thế nên tôi liền nhờ cậy mẹ thu giúp đỡ quả nhiên cô muốn một mũi tên trúng hai con nhạn vừa có thể gắn lên đầu tôi cái danh hiểm ác vừa có thể phủi sạch toàn bộ dấu vết cô lừa dối anh vương giây phút gây ra hành động sai trái chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân cô thực sự đã trở thành một con quỷ ghê tởm rồi còn mất dịch anh vương là của tao chính mày chính mày mới là kẻ thứ ba sen vào là mày ép tao phải làm vậy là bà ta đã ép tao phải xuống tay với con mình nếu không phải lần trước bà ta nói rằng khi đứa trẻ sinh ra sẽ mang nó đi xét nghiệm adn tao đã không phải khốn khổ dằn vặt để đi đến quyết định này tất cả tất cả là tại mày và bà ta mỹ kim vẫn còn đang gào khóc một thanh âm trầm thấp nguy hiểm trượt vang lên cô im đi tôi không ngờ không ngờ mình lại từng kết sao với một con ác quỷ đội lốt người cô lừa tôi vào chồng biến tôi thành một thằng ngu được thôi là tôi ngu tôi dại tôi đáng bị người ta cười nhạo vì bị một người phụ nữ qua mặt nhưng tôi với cô chỉ là người dưng nước lã còn đứa bé nó chính là núm ruột của cô cơ mà trái tim của cô bằng gì hay lương tâm của cô bị chó tha mất rồi sao có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của nó vì tâm tư của chính cô đã vậy cô còn hết lần này đến lần nọ đổ lỗi cho người khác hả anh vương em làm tất cả những điều này là vì quá yêu anh là em gặp anh trước sao cô ta lại ngang nhiên chiếm lấy anh trở thành vợ của anh trong khi em bỗng dưng lại biến thành người thứ ba đáng xấu hổ em mưu cầu hạnh phúc thì có gì là sai chứ còn không sai nữa à một người cố chấp không hiểu điểm sai của mình tồi tệ cực điểm như vậy mà tôi lại nghĩ rằng là trong sáng thánh thiện mẹ tôi nói đúng mắt tôi bị mù rồi trước kia mới dành tình cảm cho cô ngay từ giờ phút này tôi với cô không còn tình nghĩa gì nữa cô biến đi biến khỏi mắt tôi cút ra khỏi nhà tôi ngay đừng mà anh vương em xin anh mà dì thanh phiền g ì kéo cô ta đi khỏi đây soạn hết quần áo của cô ta vứt hết giùm cho con luôn đi nói rồi vương quyết liệt đi lên phòng cả tâm trí anh là cuồng phong bão tố không ngờ một người làm mây gió trên thương trường với tình trường lại thua thảm bại đến vậy bị một người phụ nữ lừa dối qua mặt chi phối không biết bao nhiêu lần anh còn vì cô ta mà suốt từ hôm qua đến nay còn dâng lên sự hoài nghi đối với phúc an nghĩ đến đây anh chợt thấy lòng hối lỗi tự trách đứng bật dậy định bụng xuống lầu tìm vợ mình nhưng anh mới đi được mấy bước phúc an đã mở cửa đi vào thần sắc của vương với sự xuất hiện bất ngờ này mà cứng lại không biết nên cười hay mang vẻ nghiêm túc đối diện với cô ấy đây tâm trạng người đàn ông đang hoang mang đã thấy thân ảnh xinh đẹp lướt qua tiến về phía tủ quần áo cô mở ra v o m vội mấy bộ đồ xếp vào va li mặc kệ vương đứng đó ngơ ngác khó hiểu cuối cùng không kiên nhẫn được nữa anh lên tiếng hỏi em làm gì vậy nhiệm vụ của tôi đã xong bây giờ cũng là lúc tôi phải rời khỏi đây vừa nói cô gái nhỏ vừa tiếp tục xếp đồ đạc gọn gàng của mình lại mà năm từ tôi phải rời khỏi đây của cô khiến vương như chết điếng vội vàng phóng thẳng về phía phúc an ôm lấy cô từ phía sau giọng như tha thiết như van này đừng mà an em đừng đi anh xin lỗi xin lỗi vì đã không đủ tin tưởng em em cứ thoải mái trừng phạt anh đi nhưng mà xin em đừng rời khỏi đây xin em đấy cô gái nhỏ đang nhanh nhẹn thu dọn vận dụng cá nhân chuẩn bị rời khỏi bị một hành động bất ngờ của người đàn ông kia làm cho cứng lại đơ ra như tượng mất mấy giây cùng với tiếng van n à y xin tha thứ vô cùng chân thành hơi thở gấp gáp đầy lo lắng của anh từng giọt từng giọt rót lên chiếc gáy mảnh khanh của cô tựa như có một ngón tay vô hình n h ẹ nhẹ chạm lên khiến trái tim cô rơi vào cảm xúc buồn buồn tê tê rất xa lạ nhưng rồi rất nhanh phúc an đã ổn định cảm xúc trở lại trong suy nghĩ của cô bây giờ không không không hờn, hoàn cảnh phán Họ những thấy, chấp nhận nhất. Ai có thể hoài nghi mình mình chỉ nhung cô giận. người nào con cũng đoán tin người xuống núm sống sang. giàu Bởi biết rơi việc. điều Ai lại với bất cứ có của cầu cuộc mất trí một tự tay ruột mưu vào vào mẹ sẽ sự sẽ đủ để để lý lụa, dễ dễ nếu không phải khi cô ấy kịp thời nghĩ ra cách để có thể tự cứu lấy chính mình thì thực sự cái danh hiểm độc đã vĩnh viễn theo cô đến suốt đời rồi còn đâu và giờ đây khi sự thật đã phơi bày mỹ kim bộc lộ ra bản chất khiến vương thất vọng phúc an nghĩ vai trò của mình trong cuộc hôn nhân này đã thực sự chấm dứt cô chỉ đơn giản muốn thu dọn đồ đạc nói qua một tiếng với mẹ thu xưng hô bà tiếng mẹ thân thiết lần nữa rồi sẽ quay trở lại tiếng gọi dì thu như buổi ban đầu thế là phúc an buông chiếc áo đang xếp dở dáng xuống gỡ bàn tay to lớn đang vòng qua eo mình tựa như dây leo quấn quýt trên như quấn ràn dây leo c ấ t tôi trước tôi tùy tiện sọng. Anh Vương, anh vuông anh vẫn còn nhớ lời hứa lần trước chứ. Khi tôi chưa đồng ý, anh không ra, hứa chưa chứ. Khi phép h được lời c ý, ạ m vào người tôi. Nếu tôi. Không... kết h ô n Cũng g k quả phía sau vương tất nhiên biết là gì chưa cần cô gái nhỏ nói t r ọ n câu anh đã lập tức thoát ra rất sợ cô gái này lấy đó làm lý do để kết thúc tất cả trong lòng vương lúc bấy giờ là vô hạn d ố i sắm nếu giữ cũng chẳng được buông tay cũng chẳng xong cảm giác đau đớn ân hận khổ sở cứ thế chồng chéo lên nhau khiến vương thực sự buồn bực muốn phát điên tất cả đều do người đàn bà tranh chua độc ác kia mà ra vương buông tay nhưng không cam tâm miệng vẫn còn tiếp tục những lời thành khẩn an à anh biết sự hoài nghi của anh đã làm tổn thương em vậy nên hãy ở lại cho anh cơ hội sửa sai đi mà em đừng rời khỏi đây xin em đấy anh vương trong chuyện này tôi thực sự không giận gì anh tôi hiểu được vì chúng ta vốn dĩ chẳng đủ thân để anh tin tưởng vào tính cách con người tôi chuyện đó không bàn đến nữa vấn đề ở đây tôi đồng ý cuộc hôn nhân này là theo lời đề nghị giúp mẹ thu chống đỡ mưu đồ của cô kim mẹ đã sớm nhận ra người đó không tốt từ rất lâu rồi bây giờ cô ta đã lộ mặt một quân cờ như tôi đã hoàn thành vai trò cần thiết của mình tôi phải dừng lại ở đây thôi một lời thú nhận nguyên nhân sâu xa về quyết định kết hôn của phúc an khiến vương thực sự buồn bã chẳng phải trước kia mẹ anh đã nói cô gái này là vì cảm mến tài năng và phẩm chất của mình nên đồng ý tiến tới hôn nhân về sau anh cũng phát hiện cách cư xử của cô với anh rất đ ố i hời hợt hoàn toàn không phải là kiểu si mê cuồng dại như những cô gái vây quanh anh vương đã từng nghĩ có lẽ cô ấy bị sự xuất hiện của mỹ kim ngay vào đêm tân hôn làm cho tổn thương thất vọng nên mới nảy sinh cảm giác xa cách với mình nào có ngờ sự thật là thế này mà nếu là như vậy cô ấy thực sự chưa từng có cảm xúc rung động với mình thì mình lấy gì làm vốn liếng trói chặt trái tim cô ấy ở bên cạnh mình đây khoảnh khắc này trái tim vương như bị nứt vỡ cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời anh phải cố gắng lắm để chấn định bản thân bằng không hai người họ sẽ càng lúc càng xa vậy là đầu óc anh bắt đầu xoay chuyển giữa lúc phúc an tin chắc lý do chính đáng vừa rồi đã được vương chấp nhận tiếp tục xếp lại đồ đạc của mình thì thanh âm dịu dàng của anh lại vang lên em muốn đi có thể nhưng em đi lúc này thực sự không an toàn có câu chó dại cắn càn người đàn bà kia đang thống hận như vậy em rời khỏi nhà anh liệu có an toàn không an à nếu em có chuyện gì không hay ai là người chăm sóc cho ba em đây tôi anh nói đây là sự chân thành của một người bạn em mà có bất chắc gì ba em tỉnh lại mà biết tin làm sao chịu được cú sốc đó nhưng tôi không thể ở đây mãi được đến cuối cùng rồi cũng phải rời đi có trốn được mãi đâu c h ỉ bằng cứ đối diện với tất cả dù miệng nói cứng như vậy cơ mà trong chất g i ọ n g của phúc an vẫn nghe ra mấy phần lo lắng vương từ lúc nãy tới giờ chưa từng rời mắt khỏi thân anh bé nhỏ đó một chút cảm xúc lóe lên từ đáy mắt cô anh đã nhanh chóng nhận ra biết bản thân đi đúng hướng anh bắt đầu xoáy sâu vào lý do này ban nãy anh nhìn thấy đôi mắt căm hờn rất đáng sợ của cô ta thực sự chẳng biết lúc nào cô ta lại nổi cơn đâu ở lại bên anh em sẽ được an toàn ít nhất là trong khoảng thời gian ba em còn chưa tỉnh lại người bạn như anh sẽ thay ba chăm sóc cho em đến lúc đó có lẽ tâm lý cô ta đã được ổn định em sẽ không gặp phải rắc rối nữa nghe anh cẩn thận không thừa nhá nỗi bất an càng dâng lên trong lòng cô gái nhỏ thì sự kiện định rời đi cũng dần yếu thế nhường chỗ cho suy nghĩ vì lợi ích hàng đầu của ba mình đúng thế cô mà có mệnh hệ nào thì ba làm sao mà chịu đựng được đây thế nên phúc an cũng dừng tay nhìn vương rồi nói được rồi tôi sẽ ở lại cảm ơn ý tốt của anh bốn từ tôi sẽ ở lại đơn giản mà chứa đựng sức mạnh kỳ diệu cuốn đi tảng đá ngàn cân trong lòng vương anh hồ hởi tới bên cạnh ôm luôn chiếc va li cất vào tủ chỉ sợ còn để đó sẽ chọc cho cô ấy nổi hứng muốn đi tiếp thì mình biết làm thế nào đặt đồ đạc xong xuôi bên trong anh cũng khóa tủ lại khiến phúc an mắt tròn mắt dè tắc mắc anh khóa lại làm gì lỡ tôi cần lấy đồ phải gọi anh nữa sao à điện tay thôi em cứ xuống nhà trước đi anh mở liền ấy mà tranh thủ nghỉ ngơi hết ngày hôm nay ngày mai là bắt đầu bận bịu i cắm đầu cắm cổ cho kế hoạch ra mắt sản phẩm rồi đó nghỉ ngơi sao lại xuống nhà tôi đang muốn chợp mắt một tí đây cả đêm qua cứ hồi hộp mãi lo không minh oan được cho mình ấy chứ cuối cùng chỉ thương cho đứa trẻ xui xẻo trở thành con của một người không có trái tim lời này là cô thầm nghĩ trong lòng không muốn bất cứ ai nhớ lại sẽ càng thêm nặng nề xót xa v ừ a n g nghe an nói vậy thấy cô thực sự mệt mỏi anh cảm giác thật khó chịu tự trách càng nhanh tay muốn đặt món bồi bổ, bổ cho vợ à, xuống nhà để ăn uống a nhưng sẽ đặt đâu, tới một thuốc Thôi, tốn nhà hàng mang tới cho em một phần gà áp, thuốc bác. Ăn xong rồi hãy ngủ nha. Thôi, không cần n cho hãy h gà em kiềm kém. rồi lại ác bác. vương vẫn cương quyết lấy điện thoại ra lướt vào hotline của nhà hàng bấm số gọi món phúc an cũng không còn cách nào đành xuống nhà chờ người mang thức ăn tới điều này thật đúng ý vương chờ khi bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cửa anh liền mở tủ lấy hết quần áo của cô treo lên từng chiếc móc thật thẳng thớm thở v à o nhẹ nhõm vì đã tạm thời giữ được chân cô ấy sắp tới anh càng phải nỗ lực hơn nữa để giành lấy tình cảm của cô biến mối quan hệ chồng hờ vợ tạm này thành danh chính ngôn thuận bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn với người anh thực tâm yêu còn về phần mỹ kim sau khi bị d ì thanh mạnh mẽ kéo ra khỏi biệt thự cô ta đã yếu đuối khóc lóc h ồ hoán bên ngoài mà không một ai thương xót cơ thể vừa mới sảy thai còn rất suy kiệt lại bị ném đi như một chiếc giày cũ rách t r o ngày lòng l vô với cô hạn thương tâm cùng tủi nhục Tất cả đều hóa thành nỗi thống hận những lạnh Chính họ chính họ h đạp cùng nỗi ngập tràn con người lùng bọn đường cùng lên tâm tủi Tất tới bước cả ác độc Đối kia đi Rồi đều đã ép vọng vừa chớm kia của hôm viễn hủy hoại tình cảm anh Vương dành cho anh nay cứ ngỡ sau bao đau khổ hạnh phúc đã mỉm cười lại đâu ngờ con hổ lê tinh kia quá cao tay một chiêu liền phá nát thành quả mà cô d à y công ngày dựng cô sao có thể cam lòng chịu đựng được điều đó cơ chứ nghĩ vậy mỹ kim sau một hồi đau thấu tim gan vì người yêu hờ hững bạc bẽo cô chợt nhớ đến quân sư đại tài là người đã đưa ra chủ ý cao diệu trong kế hoạch đánh đổ con tiểu tam khốn kiếp cô lấy điện thoại ra run run chạm vào màn hình vị trí có biểu tượng gọi đầu dây bên kia tín hiệu được kết nối chất giọng vang lên đầy vui vẻ với hy vọng gấp khởi trong lòng alo chị kim à kế hoạch thành công tốt đẹp rồi phải không còn q u ỷ kia nó bị chị tống cổ đi chưa em trâm chuyện hỏng bét cả rồi ngọc trâm nghe m i ê u sự bất thành trong lòng bắt đầu nóng này thầm mắng con đàn bà này thực sự rất ngốc nghếch thế cờ tốt như vậy mà còn bị thất bại chẳng biết là thua đến mức nào trâm đành nén lại lửa giận muốn mắng kim giọng như lo lắng như quan tâm chuyện là thế nào vậy chị kể cho em nghe em chia sẻ với chị c ò n khốn kia lấy máu đứa bé làm xét nghiệm huyết thống với anh vương rồi đưa kết quả đó cho anh ấy bây giờ anh vương đang hận chị đến tận xương tận tùy đã đuổi chị ra khỏi nhà rồi chị phải làm gì đây hả em sao số chị lại khổ thế này cơ chứ ngọc trâm nghe xong thì vỡ lẽ không ngờ con quỷ an cũng ghê gớm thiệt thường ngày ngô nghê ngờ nghệch đến phát n g ắ n ai ngờ lúc cấp thiết vẫn tinh tường hóa giải thế trận khó khăn này con kim bây giờ chỉ là một nước cờ vô dụng phải làm gì mới hạ gục được con an đây vậy là đầu óc cô ta bắt đầu suy tính đủ đường mặc kệ tiếng khóc thê thiết vang lên bên tai xưa nay đầu óc trầm vô cùng linh hoạt vừa nháy mắt đã nghĩ ra hướng đi tiếp theo của mình cô ta không vội trở mặt ngay giọng vẫn thân thương và thông cảm ôi em tiếc cho chị quá không ngờ con quỷ đó lại cao tay đến vậy giờ em còn chưa biết cách làm thế nào sao chị không thử nhờ tên bình biết đâu hắn ta có cách trả thù rửa hận cho chị và đứa bé phải rồi còn có thằng bình nhưng bây giờ chị xa cơ thất thế không có tiền cho hắn không biết hắn có đồng ý giúp chị không nữa với chị sợ tên đó mà biết chị làm hại con hắn có nổi cơn hành hạ chị hay không chị lo quá em ơi chị không có tiền thì em có em cho chị mượn tạm sau này làm bà chủ rồi thì trả em cũng được mình là chị em mà Chị đ ừ n ngại nhá Còn chuyện con g có Chị cứ kia bảo là đúng nhỉ chị thực sự biết ơn em lắm đấy trong lúc chị chẳng còn gì may mắn là em không ngoảnh mặt làm ngơ cảm ơn em nhiều em gái ạ thế bây giờ rời khỏi nhà sếp chị tính đi đâu có nơi để về chưa chị không ba mẹ chị đều là những kẻ tham lam coi trọng đồng tiền chị mà trở về lúc này chỉ có nước bị trì chiết cười nhạo thôi chắc là chị sẽ tạm thời đến chỗ thằng bình ở cũng để tiện mỗi ngày nghe ngóng kế hoạch của hắn ta dẫn dụ cái con yêu nghiệt kia xa lưới vậy mới đúng chứ nghe giọng của chị em đã thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi đấy mình phải tỉnh táo mới có thể nghĩ ra kế hoạch chu toàn hạ gục con nhỏ thâm độc kia chứ mà đau lòng mãi cũng không giải quyết được gì cố lên chị nhá em tin tưởng ở chị nói xong ngọc trâm tắt máy cảm thấy mỹ kim bây giờ như chó cùng r ứ t dậu trở nên nguy hiểm vô cùng có lẽ cô ta bằng mọi giá điên cuồng trả thù và d ă m d ắ p nghe theo sự sắp bày của mình hết thảy như vậy cũng thật tốt mình thông minh như thế này chỉ cần tỉ mỉ bố trí chẳng chóng thì c h à y con khốn ấy cũng bị xa lưới mà thôi thoát khỏi cái danh con đàn bà độc địa thì vẫn còn một bước với cái tiếng con dâm tiện rẻ rách chắc nết cái sau so với cái trước còn thảm bại đến không ngóc đầu lên nổi kết quả tuyệt hơn rất nhiều không phải sao vì một ý nghĩ này ngọc trâm cười rộ lên sung sướng trong đầu là hình ảnh anh vương siêu ngầu siêu đẹp trai không ngừng dáng cho con đó mấy cái bạt tai vì cái tội ra ngoài lang chạ với người khác vui vẻ thêm chút ít nữa đi rồi tăm tối sẽ đeo bám mày suốt đời còn bạn khốn nạn của tao ạ phúc an xuống nhà chờ một loáng nhân viên giao hàng đã mang thức ăn đến cô nhận lấy thanh toán tiền xong liền mang vào nhà chia làm hai phần một người ử nửa a cho cho mình, một nửa cho mẹ thu. một mẹ n Bà u dâu hiếu thuận, thuốc y thấy thấy ly ễ n con không những thông minh, lại còn hiếu thuận, cảm thấy hết sức hài lòng. Nỗi lo con hổ ly tinh chúc bùa mê thuốc lú cho thằng con khờ nhà mình đã không còn nữa, dành chỗ cho mong hết hài hổ chúc cho khờ chỗ cảm sức lo cho mê lại lú bùa đã ớ c đẩy thuyền tình, khơi. vương an n ư g ra khơi. Người đàn ông sau khi đã mang hết đồ đạc của vợ mình cất đi lúc này mới nhẹ lòng đôi chút xuống nhà nghe ngóng động thái của cô nàng vô tâm ấy xem có phải là dịu lại chưa hay lại đang nói lời kết thúc và tạm biệt với mẹ mình thì chết toi xuống rồi mới thấy một già một trẻ ngồi nơi bàn ăn uống khung cảnh hòa thuận vui vẻ thế này mới đáng yêu làm sao thế mới biết trước kia mình ngu dại thế nào đưa về nhà một con rắn độc nếu không nhờ mẹ sáng suốt bao lần cứu nguy kịp thời đoạn tình cảm của anh với phúc an đã dừng lại và khi người đàn bà đó thực sự vào cửa gia đình này chắc chắn gà bay chó sủa không có ngày nào bình yên ôi thật may mắn giữa lúc vương còn đang cảm thán trong lòng bà nguyễn rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh thằng quý tử với thần sắc ngẩn ngơ đoán chắc là đang buồn bực thất vọng vì bản thân bị ăn phải cú lửa cay đắng bà liền nói lời an ủi thôi được rồi trong cái rủi còn có cái may không nhờ con an nó nhanh chí giải trừ h i ể m nghi của bản thân con đã không nhẹ nợ thoát khỏi con đàn bà gian ngoa xào trá đó không biết con nên cảm ơn con bé thế nào đây ha dạ mẹ nói đúng cô ấy là quý nhân của con cảm ơn cô ấy là chuyện nên làm tạm thời trong vài ngày tới kiến tân có hoạt động ra mắt sản phẩm mới chờ cho kế hoạch thành công tốt đẹp con và cô ấy có thời gian dành rồi hai đứa con sẽ đi du lịch trăng mật bù lại lần trước phải tạm hoãn vì lý do không đâu mẹ thấy được không ờ được đó phúc an đang ăn nghe hai người kia một sướng một họa tự ý làm chủ không hỏi xem mình có đồng ý hay không thì khóe miệng giật giật rất bất mãn với anh ta cô hơi trừng mắt đá chân anh ta ở dưới bàn vương bất chợt bị đau nhíu mày kêu ui ra xong liền ôm chặt s u ý t xoa bà nguyễn cũng tinh ý lắm sao không nhận ra con dâu giận dỗi thằng vương không thèm bàn bạc mới giơ chân đá lại nổi hứng trêu chọc quý tử nhà mình này chân bị làm sao thế dạ bị chuột rút thôi ạ vậy nhờ con ăn nó xoa bóp d ù m cho bữa mẹ mới nghe Con bé học được phương bé pháp massage tốt lúc ắ m Mà mỗi phải không?、Mà、nợ l một nhiều thế này h thế i ề u n thì báo á đ phúc sao đây ta? đây a An? y lấy l thân không báo đáp được không, an? Lúc này Phúc an vừa nâng một thìa lên miệng vì một câu bông đùa kia của mẹ chồng mà phát sặc ho một trận đò cả mặt báo hại vương quýnh quáng chạy đến vỗ vỗ vuốt lưng rồi bê ly nước bên cạnh cho phúc an cho đỡ ngứa họng nhìn cử chỉ chăm sóc ân cần ánh mắt nồng nàn của vương bà nguyễn biết nó đã động tâm rồi trong lòng thực sự vui mừng khôn siết chẳng muốn quấy dày không gian riêng tư của đôi trẻ bà kiếm cớ đi khỏi thôi các con ở nhà chơi vui vẻ cho hết ngày hôm nay đi có mấy khi rảnh rỗi thế này đâu mẹ qua nhà dì xim đây dì ấy xuất viện được mấy hôm rồi vâng mẹ cho con gửi lời hỏi thăm dì ấy nhá ừ lo tốt cho vợ nha hôm qua nó lo lắng mãi mệt mỏi lắm rồi đấy dạ dặn dò xong bà nguyễn ôm tâm trạng hứng khởi rời khỏi nhà phúc an t r o n g bóng lưng mẹ chồng khuất sau cánh cửa liền liếc mắt về phía vương giọng không vui ai cho anh tự ý quyết định như thế đang đi làm bỗng dưng hai người cùng nghỉ đồng nghiệp chẳng phải sẽ liên tưởng không tốt hay sao tôi không thích người ta đồn thổi thư ký rụ rỗ giám đốc nếu em ngại thì anh tổ chức du lịch cho cả công ty thưởng công mọi người đều rất cố gắng trong công việc còn nữa anh muốn cho mọi người biết em là vợ của anh vậy thì anh đưa đón đi chung với em sẽ không cần phải ngại ai hiểu lầm nữa em thấy được không không thể anh làm như thế mọi cố gắng trong công việc của tôi đều bị người ta phủ định cho rằng tôi có ô dù anh tốt nhất giữ nguyên tình hình này thôi nhưng mà tôi ăn xong rồi muốn trợ mắt một chút lát còn vào bệnh viện thăm ba hôm nay tôi có nhiều thời gian sẽ thực hành xoa bóp thật tốt cho ba dứt lời phúc an bê hai chiếc bát con đi rửa rồi nhanh chân lên phòng đánh một giấc ngon lành khi vương bước vào đã trông thấy cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ đôi lúc nụ hàm tiếu cong cong chẹp chẹm miệng rất ngây thơ khiến tinh thần anh uể oải vì chuyện của mỹ kim giờ đã yên ả trở lại anh ngồi dưới đất ngắm vợ đến say mê thật lâu sau mới n ả y ra chú ý xuống phòng sách gọi điện đến công ty chế tác trang sức bảo họ gửi vài bản thiết kế nhẫn cầu hôn thật đẹp về sau này sẽ cần đến gác máy mùi anh câu lên một nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng thần thái này vô cùng động lòng người trở thành người đàn ông ấm áp chứ không phải soái ca lạnh lùng chỉ biết đến công việc như thường ngày anh nhủ thầm trong lòng hành trình chinh phục trái tim người con gái ấy còn đầy cam go nhưng anh tin mọi nỗ lực nào cũng sẽ nhận được kết quả xứng đáng cô ấy rồi sẽ mãi mãi thuộc về anh còn về phần mỹ kim sau khi đã bản tính xong với ngọc trâm Cô con việc có bước được Việc cổ của còn cô bác chút hôm mang mũ mặt mũ mối một ra sau nữa. ta Rửa giữa nay. sau thai hành hạng ngoài. này nhà này lần tiên tống hận ngày Thần ảnh đứng nhà tên Bình. Đến nơi, cô kéo giỏ xuống bảo bác tài đợi một chút, sẽ nhờ người trả tiền giúp giỏ Thể thất thểu khi hộ. vào là tài lý liêu bị bắt bảo kéo đi. siêu taxi đợi vứt về ớt trả sẽ đầu yếu xảy đồ bình đang chìm vào giấc ngủ say mê sau trận bài thức trắng đêm qua bị gọi dậy đôi mắt đỏ ké thân sắc bực bội trông rất h ù n g dữ hậm hực đi ra trông thấy mỏ vàng của mình tìm đến thì tươi cười đầy mặt không để ý túi đổ cô ta xách theo cô nháy mắt nhờ hắn ta trả tiền hộ cứ nghĩ cô không có tiền lẻ nên mới vậy hắn liền mở ví lấy ra t ờ một trăm n ngàn đưa cho tài xế nhận tiền thừa xong thì quay bước vào nhà chờ nghe xem hôm nay sao cô ta lại chủ động tìm tới mình lẽ nào đã nghĩ ra kế hoạch thật tốt giúp hắn ta đoạt được con mồi ngon nghè kia hắn ngồi xuống ghế lời sắp nói tầm mắt đã lướt qua túi đồ của mỹ kim thấy lạ hắn hỏi ngay em đi đâu mà mang đồ nhiều vậy sắp đi du lịch với thằng kia hay sao lúc này mỹ kim không kìm được đau đớn cùng tủi hổ bật lên tiếng khóc nghẹn ngào con mình mất rồi là con đàn bà đó nó hại em nó còn bảo với anh vương đứa bé không phải con anh ấy nên em cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi con của chúng ta em nói cái gì con mất rồi là do con quỷ kia đúng chính nó đẩy ngã em em phải báo thù cho con một lời khẳng định của mỹ kim lòng bình điên thực sự nổi bão tia mắt đang đỏ vì buồn ngủ giờ đục ngầu sự nguy hiểm tản độc gầm lên còn quỷ cái mày hại chết con ông kèm theo lời mắng chửi là một cái đá thật mạnh vào chiếc ghế gây ra tiếng động thật lớn mỹ kim ngồi gần đó đánh thót cả tim rất sợ nếu tên mình phát hiện nguyên nhân sâu xa bên trong chắc chắn sẽ xử mình thật thàm cô ta càng nhắc bản thân chấn định không được để lộ sơ hở cho hắn ta hoài nghi mình bình điên lên cơn sau một lúc mới quay mặt nhìn mỹ kim lời lẽ vì bực dọc cũng vì cô ta xa cơ lỡ vận mà không còn dịu dàng nữa mày bị đuổi đi xách đồ đến tìm tao làm gì đừng nói đến cho tao chăm sóc cơm bưng nước g i ó t đấy tao không rảnh anh bình em đến đây ở tạm nhưng đâu phải ăn không uống không tiền em sẽ trả đủ em chỉ muốn mỗi ngày biết rõ kế hoạch c ầ u dẫn con quỷ đó của anh thế nào có gì em sẽ bàn bạc thêm với anh để đại sự chóng thành nha anh mày vẫn còn tiền à bao nhiêu đưa hết ra đây tao xem em chưa nhưng em mượn được người ta rồi chỉ cần hạ bệ con kia xong em sẽ trả công cho anh thật xứng đáng anh vừa trả được thù cho con vừa có tiền như vậy có được không cảm thông cho mày vừa mất con tao cho ở lại nhớ xong chuyện thì trả tiền đủ rồi biến đi nghe chưa tâm trạng tao đang không tốt đây tao đi ngủ vâng bình điên mang gương mặt hắc ám đi rồi mỹ kim mới thở v à o nhẹ nhõm tạm thời cứ phải chờ xem em trâm có chủ ý gì hay không c ò n bé thông minh như vậy hợp mưu với tên bình cơ hội thành công sẽ rất lớn đến lúc đó cho thằng này chơi chết con ôn nghiệt đó đi cuộc đời cô vì nó mà khốn khổ trăm đường chỉ mong ông trời có mắt sớm ngày cho nó phải trả cái giá thật đắt quả nhiên đúng như kế hoạch chỉn chu của vương kiến tân có buổi ra mắt sản phẩm thành công tốt đẹp báo chí ngợi khen đơn đặt hàng chảy về nườm nượp toàn thể nhân viên hết sức phấn khởi vì nhờ có vị x ế p trẻ tuổi tài cao mà công ty bắt đầu có sự khởi sắc càng vui hơn khi x ế p vừa có thông báo sẽ dành cho tập thể một chuyến du lịch ở vịnh vĩnh hy thưởng công cho những cố gắng miệt mài của mọi người trong những ngày qua khỏi phải nói hình tượng x ế p trong lòng các cô đã hoàn mỹ giờ giống như tượng đài vĩ đại đâu ai biết mục đích thực sự của chuyến du lịch chỉ là x ế p lớn muốn lấy lòng ai đó mà thôi người người mừng rỡ háo hức về chuyến đi trong đó ngọc trâm càng hứng chí bừng bừng đúng là trời luôn giúp cô ta du lịch một cơ hội tốt như vậy để đưa vị x ế p tổng vào chồng quả nhiên là rất tuyệt chắc hẳn khi đó vì muốn giấu giếm quan hệ vợ chồng con khốn đó sẽ không dám ngủ chung phòng với anh vương vậy được để tao tao sẽ biến cái khoảnh khắc ngọt ngào trong giấc mơ hàng đêm trở thành hiện thực một khi anh ấy đã là của tao rồi tao sẽ g i ữ chặt anh ấy trong lòng bàn tay mấy hôm trước nghe vương nói phúc an cứ nghĩ anh đang nói đùa lại đang vào lúc người hơi mệt nên cô lên lầu nghỉ luôn dường như quên l ừ n g lời đề nghị du lịch của ông chồng hờ qua mấy ngày tất bật kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của kiến tân thành công tốt đẹp mọi người phấn khởi ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của sếp thì cô gái nhỏ chỉ lặng thầm ngồi xem lại video được u p l o a d trên website công ty về những thành quả nho nhỏ mình đóng góp cho sự kiện lần này đang còn mải mê hưởng thụ niềm vui đầu tiên ở công ty mới phúc an nhận được thông báo về chuyến du lịch do xếp tổng tổ chức để khích lệ tinh thần cho toàn thể nhân viên vì những cố gắng vừa rồi ai nấy đều nhìn vào động thái này mà hồ hời với niềm tin chỉ cần nỗ lực làm việc chăm chỉ lương thưởng đ á i ngộ của kiến tân sẽ vô cùng tốt cuộc sống của mình sẽ ngày càng thoải mái hơn thời gian này cô với vương đã không còn gượng gạo xa cách như buổi đầu ấy với quyết định đột xuất kia cô hơi thắc mắc hóa ra anh bảo đi du lịch là có thật à mới nhận được những đơn đặt hàng sao không nhanh chóng bắt tay vào sản xuất đi chơi thế này liệu có bị chậm tiến độ hay không anh không thích nói chơi nói được nhất định làm được về khâu sản xuất có chậm lại vài ngày cũng chẳng sao anh đã liệu tính được chuyện đó nên thời gian trong các hợp đồng còn nới ra một chút buổi ra mắt bộ siêu tập đạt được hiệu ứng tốt như vậy thị trường nhất định đang giáo r i ế t tìm kiếm chậm lại vài ngày là tạo ra cơn khát giúp nâng cao giá trị sản phẩm trong mắt người tiêu dùng đến lúc nhu cầu mua sắm được thỏa mãn mọi người sẽ càng vui vẻ yêu thích thương hiệu của chúng ta hơn em không cần quá lo lắng lời này vương không chỉ nói riêng về kế hoạch phát triển thương hiệu mà còn lồng ghép trong đó tình cảm thảm sâu nơi đáy lòng mình câu anh không thích nói chơi khẳng định những điều anh nói với cô từ trước đến giờ hoàn toàn là thật cả chuyện anh muốn công khai quan hệ vợ chồng với toàn thể nhân viên cả việc anh mong muốn mang đến cho cô một kỳ nghỉ trăng mật ngọt ngào đã từng bỏ lỡ vừa nói anh vừa nhìn biểu hiện của phúc an rất hy vọng cô ấy hiểu được ẩn ý của anh nhưng sự đời nếu là người có tình một tiếng gió thật khẽ vẫn có thể cảm nhận còn với người vô tư vô tâm muốn cho họ hiểu phải nói rõ ràng tường tận vấn đề sau cuộc tình lỡ với minh sơn phúc an khép lại cánh cửa lòng trở thành dạng người thứ hai thế nên lời bày tỏ kín đáo của vương cô thật sự không nhận ra chỉ nghĩ đơn thuần anh là một ông chủ tốt muốn thưởng công xứng đáng cho nhân viên của mình mà thôi vương vừa dứt lời phúc an cũng tranh thủ nói luôn về quyết định của mình vâng vậy chuyến du lịch lần này x ế p và mọi người đi vui vẻ nhé em nói vậy là sao em sẽ không đi đúng thế ba tôi còn đang như vậy lòng dạ nào mà vui chơi thời gian gần đây việc trị liệu có nhiều thay đổi chưa biết cuối cùng sẽ ra sao nhưng chỉ số kiểm tra cũng gọi là tốt tôi muốn ở nhà tranh thủ hỏi bác sĩ về những liệu pháp bản thân có thể thực hiện để giúp ích thêm cho việc trị liệu của ba tôi Thì Thế nghĩa anh liền phản không kích gì còn cũng nữa nên liền động ý lẽ đối Đời lẽ cũng không dám kích động. sợ sẽ khiến phúc an phản cảm không được đâu em em mới vào công ty phải mở rộng quan hệ giao tiếp hòa đồng với mọi người em mà làm vậy mọi người lại hiểu lầm nghĩ em khó gần làm cao sẽ không tốt cho sự nghiệp sau này của em đâu ba tôi bệnh thật mà sao lại hiểu lầm em vào công ty là vùi đầu m ả i miết với những thiết kế em có trò chuyện tán gẫu với ai đâu có ai biết được hoàn cảnh gia đình em thế nào đâu ngay cả anh là chồng em mà người ta còn chẳng biết nữa là còn về ba anh biết em sẽ lo lắng vậy nên anh sẽ tìm chuyên viên massage nhờ bác sĩ hướng dẫn cho người đó thực hiện thật tốt cho b à vậy thì em yên tâm rồi chứ tôi nghe anh đi cho anh có cơ hội thể hiện chút hành ý với ba vợ cũng là để em hòa nhập với môi trường làm việc mới tốt cho bản thân em về sau với cả chuyến đi sẽ làm em thư thái rũ bỏ hết những muộn phiền mệt mỏi từng xảy ra nạp lại năng lượng vui vẻ để phấn đấu tiếp cho chặng đường sắp tới tôi tôi muốn suy nghĩ được nghĩ sớm rồi báo với anh thái độ còn chưa chắc chắn của phúc an khiến vương âm thầm quyết định nếu mà cô ấy không đi anh cũng sẽ ở nhà tranh thủ vào chăm sóc ba vợ ghi điểm trước mặt vợ mình anh tin mưa rầm thấm đất những cử chỉ ân cần chăm sóc những quan tâm sẻ chia của anh rõ ràng như vậy thời gian sẽ khiến cô nhận ra cô sẽ cảm động trước tâm ý của anh mà chấp nhận ở lại trao cho anh trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn mà một tin tức mang đến cơ hội trở thành bà chủ này đối với ngọc trâm thật đúng là trời giúp cô không những muốn nhân dịp may bất ngờ lại đúng lúc như vậy tranh thủ đoạt anh vương về tay lại càng muốn trong một đêm hủy hoại hoàn toàn danh dự của con bạn chết tiệt vì vậy cô thông báo ngay chuyện đó với mỹ kim bảo cô ta sắp xếp cho bình điên đến khu resort đợi lúc thích hợp sẽ ra tay hành động chờ đến đêm gala văn nghệ len lén tung clip nóng dâm đãng của nó lên cho mọi người biết như vậy sẽ đẹp mặt thú vị biết bao nhiêu mỹ kim nghe ngọc trâm nói vậy tưởng tượng đến khung cảnh kia lòng quả thực rất vui sướng môi cũng theo đó mà câu lên nụ cười độc địa mừng rỡ khi người gặp họa cô tắt điện thoại vội lên phòng gọi tên bình dậy bàn bạc nhìn gương mặt dâm dê của hắn cô chỉ muốn lấy dao đâm chết cái thằng khốn nạn nếu không phải hắn còn là công cụ tiêu diệt kình địch của mình cô đã chẳng ở đây cam chịu cuộc sống như địa ngục với tên ác quỷ không bằng cầm thú cô vừa mới sẩy thai còn cần phải điều dưỡng thân thể vậy mà đêm qua nó uống say về nhà vừa nhìn thấy cô đã như mèo thấy mỡ lao vào xé toạc quần áo mặc cho cô khóc lóc kêu gào hắn vẫn không dừng lại càng hăng tiết chiếm hữu cô biết cô đẹp đàn ông vừa nhìn đã mê mẩn hắn thèm khát là đúng nhưng cái cách ân ái của hắn đúng là bệnh hoạn chẳng chóng thì chày đoá hoa như cô sẽ nát thả tơi đến lúc tiêu diệt được con yêu tinh cô sợ mình cũng đâu còn sức quyến rũ nữa vì vậy ngày ngày cô đều cầu trời khấn phật cho cơ hội lật đổ con yêu nghiệt chóng đến để mình sớm thoát khỏi ma trải ghê gớm của tên b ì n h này chắc có lẽ lời cầu nguyện của cô đã cảm động lòng trời ngài xót thương cho người mẹ đau khổ nên rất nhanh em trâm đã đem cho cô một tin tốt lành như thế cô khẽ lai bình điên mất một lúc hắn ta mới quắc mắt nhìn lại rồi hỏi cái gì tao đang buồn ngủ lắm đây này một mùi vị khó n g ử i s ộ c thẳng từ miệng hắn ra ngoài khiến mỹ kim muốn nín thở vô thức cô đưa tay bịt mũi chỉ không ngờ hành động này lại lọt vào tầm mắt ma quỷ của hắn khiến hắn phản cảm tự ái nổi lên giọng trầm đục nguy hiểm mày chê tao thối sao được ông mày cho mày biết ghét của nào trời trao của đấy là thế nào nói xong hắn nhoài người tới đẩy mỹ kim ngã sóng d o à i tuột hết quần áo cô ra bình tiếp tục cơn h o à n ái ác liệt mặc kệ mỹ kim bất lực van xin đến cạn khô nước mắt hắn vẫn không buông tha chờ đến khi dục vọng qua đi hắn mới đứng dậy nhách mồi cười khoái trá bước vào phòng tắm rửa để lại người đàn bà tổng ngồng như cái xác héo r ũ ngẩn ngơ ngồi dậy vơ quần áo mặc vào lòng cô càng bi thương thì nỗi hận dành cho con t i ể u tam với mụ già khốn kiếp càng dâng lên cực điểm bình điên sau mười phút tắm rửa thay quần áo bước ra lạnh lùng nhìn mỹ kim hỏi lúc nãy kêu tao là có chuyện gì con khốn đó nó sắp đi du lịch với anh vương tôi muốn anh đến đó đợi thời cơ lôi cổ con quỷ cái đó đi rồi thỏa sức mà hưởng thụ nhớ là phải quay phim lại tôi sẽ cho anh số điện thoại của người này khi nào xong chuyện anh cứ gọi và giao đoạn clip cho cô ấy như vậy là nhiệm vụ của anh đã xong khi nào về đây tôi sẽ bảo người ta đưa tiền để trả công cho anh như vậy đi bao giờ thì tao đi anh cứ thu xếp trước trong khoảng hai ba ngày tới nữa thôi nhưng tao không có tiền chi phí xe cổ ăn ở ngoài đó thế nào mày phải ứng cho tao một ít chứ chiều nay tôi sẽ nhờ người ta chuyển cho anh ok tao đi thu xếp hành lý đây dứt lời bình điên huýt gió thư sướng tuổi còn trẻ mà đã có thể lèo lái cả một tập đoàn ngày càng phát triển ngoài sự nhạy bén phân tích cơ hội đầu tư vương còn có khả năng thuyết phục rất tốt khi cần dùng tới phương diện này anh sẽ nhìn vào ánh mắt đối tượng phán đoán tâm lý để đưa ra những luận điểm thích hợp xoay chuyển quan điểm của người đối diện và lần nào anh cũng thành công thế cho nên với những điều anh đã nói qua với phúc an ý định ban đầu trong lòng cô gái nhỏ có phần sao động đúng như anh ta nói công việc của cô chỉ là mới có chút khởi sắc rất cần mở rộng quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp để thêm gắn kết giúp cho những lần ra mắt sản phẩm tiếp theo sẽ càng ăn ý với nhau hơn đó như một bước đệm có lợi cho con đường sự nghiệp của cô sau này bởi cô cần kinh tế vững chắc để chăm sóc báo hiếu cho b a hơn hết anh ta đã bảo sẽ mời chuyên gia xoa b ó p huyệt vị đến để phối hợp với bác sĩ nâng cao hiệu quả trị liệu như vậy tất nhiên sẽ tốt hơn cô tự tay làm rồi cô sao có thể thẳng thừng từ chối một việc vô cùng có lợi cho ba được chứ vì vậy sau một đêm trằn trọc suy nghĩ phúc an quyết định tham gia chuyến du lịch nhưng trước khi đi cô cũng tỉ mỉ nhờ cậy mẹ chồng thay cô để mắt đến tình hình sức khỏe của ba bà nguyễn thấy phúc an hiếu thuận như vậy trong lòng thương lại càng thương con cứ yên tâm đi chơi thư giãn cho bớt căng thẳng mỏi mệt của mấy ngày qua về phía ba con ở bệnh viện mẹ sẽ xem chừng cho không sao đâu vâng con cảm ơn mẹ vậy là chuyến du lịch đã được quyết định phúc an dù không cao hứng cho lắm với chuyến đi du lịch cũng đã bắt đầu thu xếp sẵn hành lý nơi cô đến có phong cảnh hữu tình nước xanh b i ế n g biếc được xếp vào một trong bốn vịnh đẹp nhất việt nam theo kế hoạch của vương golden roster resort sẽ là nơi lưu trú cho toàn thể nhân viên công ty khi ra đến đó cách vĩnh hy chỉ ba mươi phút lái xe với rất nhiều tiện ích khá đẳng cấp dù vậy đây vẫn chưa phải là resort tốt nhất ở ninh thuận nếu chỉ đi hai người với ý nghĩa là trăng mật vương không ngại chi khoản tiền trăm triệu cho phòng vip ở mamonoi sáu sao để cùng vợ yêu trải qua những giây phút ngọt ngào đáng nhớ với các dịch vụ vô cùng tốt xứng đáng với số tiền b ỏ ra chỉ là hành trình chinh phục của anh còn chưa đến lúc đó còn cần phải từng bước từng bước gỡ đi lớp phòng vệ trong tim cô gái ấy hy vọng sau chuyến đi cảm tình cô dành cho anh sẽ có nhiều chuyển biến để anh dũng cảm bày tỏ chính thức theo đuổi người ta nhanh chóng biến tình cảm một phía hiện tại thành sự gắn kết cả đời nghĩ đến điều này vương vô thức cong lên nụ cười làm lộ núm đồng tiền nho nhỏ nơi má trái một vẻ đẹp cuốn hút không có ngôn từ nào tả hết vợ chồng nhà nọ cứ thế mà đã chuẩn bị xong xuôi qua hai ngày chuyến du lịch chính thức bắt đầu nhân viên kiến tân tập trung ở sân bay tân sơn nhất đáp máy bay tại thành phố phan rang sau đó xe đưa rước về resort đêm lưu trú đầu tiên mọi người được nghỉ ngơi tự do sau chặng đường di chuyển mỏi mệt từ ngày thứ hai sẽ dành cho các hoạt động thăm thú cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của vĩnh hy buổi tối là chương trình gala hoạt náo giúp mọi người giao lưu gắn bó tình đồng nghiệp với nhau hơn riêng vương đã chuẩn bị sẵn một ca khúc chữ tình sâu lắng từng rất thành công với sự thể hiện của ca sĩ quang dũng để thay lời muốn nói dành cho ai kia mong sao người anh muốn tặng đủ tinh ý nhận ra tình cảm ngày càng lớn dần trong anh và dành cho anh một cơ hội trở thành người đặc biệt trong lòng cô ấy về phần ngọc trâm từ lúc cầm trong tay bàn kế hoạch cụ thể trong chuyến đi bắt đầu thiết lập cạm bẫy cô gửi ngay địa chỉ khu resort cho mỹ kim bảo cô ta lập tức cho tên bình bắt xe ra ninh thuận thuê tạm nhà nghỉ gần nơi mọi người lưu trú chờ đến đêm gala kèm theo hoạt động văn nghệ mọi người sẽ được quẩy thật sung tiệc tùng có rượu có nhảy nhót Đó động Đôi là lúc hành thích hợp cho cô Ngọc cùng sắc cười Cười cợt cho cái con ta tay Tâm trạng Trâm mắt hợp Nghĩ hưng phấn như hiểm dao vô ra rộ vậy nguy Nở nụ bé kế hoạch lần này của trâm có chút thay đổi ban đầu cô ta cứ nghĩ anh vương sẽ sắp xếp cho đêm gala vào đêm cuối khi chuyến đi gần kết thúc cô ta sẽ tranh thủ gài bẫy cho thằng bình chiếm lấy con phúc an trước thế mà thời gian gala bị chuyển đổi mặc dù tiếc là không thể hạ gục ngay con bạn đáng ghét nhưng cơ hội còn đó cô vẫn rất mong chờ chỉ cần được là người của anh vương mọi vất vả lao tâm khổ trí tốn kém tiền bạc cô cũng cam lòng cảm thấy t h ằ n g bình với con ngu mỹ kim từng là một cặp nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã sợ rằng trí thông minh cũng không có mấy ngọc trâm dặn dò với mỹ kim rất cụ thể nhắc cô ta truyền đạt lại thật kỹ càng tránh bỏ sót mà gây ra sai lầm cô không tin lần này con quỷ đó có thể an toàn mà thoát ra thế là ngay khi bình điên vừa đặt chân đến gần khu resort hắn liền liên lạc với ngọc trâm cô ta nghe điện thoại nhanh chóng gói ghém những thanh sinh gom cẩn thận thuê người mang đến cho hắn ta vì đã bàn qua trước đó hắn ta nhận đồ xong mang về phòng lấy ra một vài thanh đề sẵn hồi sau lại hứng chí lấy một vài thanh cất trong túi áo bản thân thì xuống gọi một đĩa hầu nướng mỡ hành thật to ngày đầu có tác dụng tráng dương bổ thận tăng cường sinh lực trong chuyện đó ăn ngon nhậu tốt xong xuôi hắn xiên xẹo đi bộ về khu nhà nghỉ giữa chừng lại bị t r ậ t sơ mi xiết chúi n h ủ i trong lúc lom khom xoa cái chân đau một thanh sinh gum trong túi áo rơi ra ngoài mà hắn hoàn toàn không hay biết đến khu resort vì phúc an muốn che giấu quan hệ vợ chồng vương chỉ có thể bố trí hai phòng riêng biệt phòng cô ngay sát bên cạnh phòng của anh nhân viên công ty ai nấy đều không có ý kiến gì cả về vấn đề chia phòng riêng ngọc trâm trong đáy mắt lại nhàn nhạt sự cười nhạo thích thú hai phòng sát nhau thật tốt sáng ra chỉ có con khốn đó bẽ bàng vì vừa đánh mất một ông chồng xoáy ca vào tay người khác vừa vĩnh viễn biến thành con đàn bà thối tha bị anh vương coi thường vứt b ỏ một đòn trí mạng như vậy mày lấy gì để mà đấu với tao nữa hạ phúc an sau nụ cười nửa miệng ngọc trâm kéo hành lý về phòng tự cho mình một tối nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chuẩn bị cho đêm mai thăng hoa cảm xúc với người thương thời gian cứ thế chóng qua ngày mà ngọc trâm và bình điên mong đợi cũng đã đến buổi sáng chiếc xe đưa đoàn người ra biển thỏa sức tận hưởng khung cảnh nên thơ màu nước trong vắt bãi cát mềm như muốn vuốt ve đôi bàn chân trời xanh mây trắng nắng vàng rót xuống muôn nơi như giọt mật tất cả quyện vào nhau đẹp đến nao lòng ngọc trâm có dịp khoe ra thân thể ba vòng nóng bỏng đã chuẩn bị một bộ kini màu đỏ thật c h ó i mắt tầm nhìn của cô ta luôn hướng về phía vương thấy anh ta ở đâu cô đều khéo léo bám theo mà không để anh phát hiện khoảng cách điều chỉnh vừa phải không gần mà cũng không xa muốn chờ khi anh lơ đãng nhìn quanh sẽ trông thấy ngay một cơ thể cuốn hút trong một con người hồn nhiên mà cũng đầy cá tính xinh đẹp như mình một bên cố ý bên khác lại vô tình s ố n g mắt anh trước sau như một chỉ chuyên chú về phía cô gái ngây thơ trong sáng mà anh thầm yêu trộm nhớ khao khát có được ngay cả trong giấc mơ thế là vô tình phúc an ở đâu thì cách đó không xa ngọc trâm đều có mặt ở đấy mà điều này lại khiến cô gái nhỏ mất hứng chẳng còn vui vẻ gì cả quyết định bắt taxi về resort trước thấy cô gái mình yêu quay về vương cũng chẳng còn hứng thú tắm biển cũng bắt xe về theo hai chiếc taxi một trước một sau thẳng tiến về khu resort giữa đường nghĩ rằng phúc an hẳn là bị mệt nên mới về sớm sợ rằng bị say nắng rồi cũng nên thế là anh vào taxi dừng lại ở một hiệu thuốc vào mua một tuyếp xê sủi dầu xanh mang cho vợ để cô ấy dịu bớt cơn khó chịu tối nay còn phải nhận món quà chân thành của anh nữa cơ mà về tới resort vương lập tức đến phòng phúc an gõ cửa đưa cho cô tiếp thuốc cùng chai dầu phúc an ngớ người nhìn lại không hiểu này là thế nào đã nghe vương nói uống vào một viên cho tăng cường sức khỏe có phải em say nắng rồi không hay là anh vào xoa dầu cho em nhé ơ tôi đâu có say nắng thế sao đang vui em lại về sớm vậy à chỉ là không thích nhìn một vài thứ t r ư ớ n g mắt mà thôi nhưng bây giờ bỗng nhiên tôi cũng có chút buồn ngủ anh về phòng của anh đi ừ nếu có mệt thì nhớ sang hỏi anh vương vừa nói nụ cười trên môi tỏa nắng kết hợp với núm đồng tiền be bé, bé khiến trái tim phúc an bỗng có chút rung động lạ kỳ thêm nữa cô lại càng cảm động khi biết anh có tâm học kỹ thuật xoa b ó p để sau thực hiện cho ba cô khoảnh khắc ấy lòng cô như có dòng nước mắt chảy vào hạ tình yêu c ũ n g lặng lẽ nảy mầm mà cô đâu có hay cứ ngỡ rằng đó là sự cảm động vì tình cảm chân thành bạn bè dành cho nhau phúc an đáp lại anh bằng tiếng cảm ơn ngọt ngào như mật chỉ đơn giản vậy thôi mà vương đã cảm thấy vui sướng vô cùng tâm trạng thật tốt quay về phòng nằm nghỉ chờ cơ hội bày tỏ bằng giọng hát ổn định nhất phong độ nhất có thể buổi sáng qua đi buổi chiều lại tới thời khắc mong chờ của ngọc trâm cũng đã đến rồi hôm nay cô cố tình mang theo bộ váy xẻ tà tạo cảm giác mị hoặc đêm tiệc gala nhanh chóng bắt đầu lời mở màn tất nhiên do vương phụ trách bày tỏ sự cảm ơn vì những công hiến của mỗi cá nhân tạo nên thành quả đầu tiên mang đến khởi sắc cho kiến tân thời điểm vương tạm thời tách ra khỏi phúc an là điều mà ngọc trâm mong đợi nhất cô ta khẽ đánh ánh mắt hất cằm ý bảo bình điên có thể tiếp cận mục tiêu hắn ta trước kia có từng gặp mặt vương với cái danh họ hàng của mỹ kim bây giờ kim đã rơi đài đúng là có mặt vương thì hành động không tiện vậy nên vừa nhìn thấy cơ hội tốt hắn liền đi đến bên cạnh phúc an vừa vô tình giẫm vào chân cô phúc an sau phút chốc suýt xoa thì nhận ra người đàn ông này đã từng giúp mình sửa xe dọc đường hóa ra anh ta lại là nhân viên mới của bộ phận kỹ thuật cũng coi là đồng nghiệp của mình ấy nhỉ đang nói chuyện qua lại ngọc trâm cố tình bước đến phối hợp hành động cùng hắn ta phúc an mày ra đây một chút nhé tao có chuyện muốn nói riêng với mày được không tao không rảnh có những chuyện nói nơi đông người không tiện hay mày muốn tao nói luôn ở đây tao nghĩ mọi người cũng chẳng mấy vui vẻ hay ho gì đâu thái độ của ngọc trâm cũng lừng lừng lơ lơ rất khó hiểu phúc an nhờ mày nghĩ ngợi một lúc mới nghiêng đầu theo phép lịch sử, nói với anh Bình bên cạnh về việc rời đi. Thế là hai thân ảnh thướt tha là việc sử, nói bên dần với rời đi. rời về kế hoạch hắn sẽ theo sau hai người chờ khi cô trâm kia nói chuyện xong rồi rời đi hắn sẽ lại tạo cơ hội vô tình chạm mặt đi theo ngọc trâm ra phía ngoài phúc an chờ nghe xem rốt cuộc con nhỏ này lại muốn nói cái gì nữa đây cô yên lặng ánh mắt nhìn về phía con bạn từng thân chiều ngẫm nghĩ tự thầm trong lòng nhưng gương mặt thì cố nén lại nét người An, tình bạn mình chẳng nào nữa muốn nói rằng hận tin đường tên Sơn lòng phía chiều châm thầm thì hà hê khi họ thể chỉ thực hối mắt mặt mày mật của tên Sơn mà làm mày tự tao biết tụi tao tao thực vì về với gặp ra của quay của đau cười cố được lại lại lời xin lỗi sự sự đã đã tao có thể tin mày được không nhỉ rõ ràng cách đây không lâu mày vẫn còn xem tao là kình địch muốn cạnh tranh công bằng gì đó bây giờ cái gì khiến mày thay đổi hay vốn dĩ mày lại có âm mưu gì câu cuối của phúc an đầy ẩn ý muốn xem biểu hiện của ngọc trâm có c h ộ dạ hay không trong một thoáng mắt đối mắt trâm bắn ra tia địch ý nhưng lại nhanh chóng giấu đi bày ra vẻ hối lỗi muốn cầu hòa con người ai mà không có sai lầm đến lúc biết mình nên đứng ở vị trí nào thì tất nhiên sẽ thu lại những suy nghĩ ấu trĩ của bản thân thôi bây giờ điều tao muốn chỉ là đường sự nghiệp thăng tiến kinh tế vững vàng trẻ trung xinh đẹp còn sợ gì không tìm được ý trung nhân xứng đáng phải không phúc an lướt qua ngọc trâm cười cười cũng chẳng tỏ rõ quan điểm có tha thứ hay không trước mặt con bạn từng thân đ i ể m đạm đáp lời chuyện này tao phải cẩn thận suy nghĩ thật kỹ có quay về t ỉ n h bạn như ngày cũ được chăng thì cứ đợi thời gian trả lời đi vậy mày muốn nói gì nữa không tao không nói ra lời xin lỗi với mày ta o đã thực sự nhẹ nhõm rồi chúng ta cùng tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ thú vị này hy vọng sau chuyến đi khoảnh khắc đáng nhớ này sẽ còn động mãi trong lòng chúng ta dứt lời ngọc trâm xoay người hướng về nơi đang diễn ra đêm gala văn nghệ thầm nghĩ về câu chốt hạ của mình trước khi rời đi lời thật từ tận đáy lòng ngày hôm nay sẽ là ngày khiến mày nhớ mãi đấy còn bạn khốn kiếp rời gót được một vài bước cô ta đã n h á t thấy bóng dáng t h ằ n g bình điên thấp thoáng ở một góc miệng liền cong cong ý cười tinh thần thì càng thêm háo hức thằng này cũng được lắm chứ nhỉ làm cho tốt vào đấy thân ảnh ngọc trâm dần khuất dạng bình chớp ngay thời cơ rào bước thật nhanh lướt qua chỗ phúc an đang đứng chợt dừng lại ra chiều bất ngờ ô lại gặp em ở đây nữa rồi chúng ta hình như rất có duyên vâng nhưng sao văn nghệ đang vui mà anh lại ra đây thế à anh lên cơn thèm thuốc mà dạo gần đây đang muốn cai cái thứ độc hại đó cho ba mẹ anh yên tâm thế nên anh mới ra ngoài mua sinh gôm nhai cho đỡ buồn miệng vượt qua cảm giác khó nhịn này như vậy rất tốt anh ạ mẹ anh nhất định sẽ rất vui ừ anh mời em cũng ăn cho t h è mát cổ họng nhé vừa nói bình điên vừa chìa ra thanh sinh gôm trước mặt phúc an tất nhiên từ chối bởi phụ nữ khác cánh đàn ông đâu thể người ta vừa mời liền lập tức hào sàng nhận lấy mà hắn ta đã đi đến nước cờ quan trọng này sao có thể để phúc an có cơ hội khước từ nhanh tay r ú i kẹo cao su và tay phúc an cô gái nhỏ bất đắc dĩ phải nhận cô nhìn sơ qua thanh kẹo rồi đút luôn vào túi áo khoác lịch sự nói tiếng cảm ơn bình trông thấy người phụ nữ này còn chưa chịu ăn ngay đáy mắt nhàn nhạt, nhạt bực giọng giọng vẫn cố gắng điềm đạm một lát nữa văn nghệ diễn ra là mọi người ăn sung uống sung lỡ mà có c h o n g v ắ n g n h à i kẹo the mát cảm giác sẽ tốt hơn nhiều lắm đấy em ạ một thanh có hơi ít anh cho em thêm vài thanh nữa nhé sau câu đó bình r ú i tiếp vào tay phúc an thêm mấy thanh sinh gum biết là có từ chối cũng không được phúc an miễn cưỡng nhận lấy cho hết vào túi rồi liền bảo muốn quay lại đêm tiệc gala bình tất nhiên không thể điềm nhiên xuất hiện ở đó lỡ chạm mặt thằng vương thì kế hoạch tiêu tùng chờ cho con nhỏ kia lấy kẹo ra nhai sẽ lập tức báo tin cho con trâm để tìm cách cản chân thằng vương khi phúc an t ử tốn quay lại với đêm tiệc vương đã phát biểu xong được một lúc chiếc mít đang chuyển cho một vài anh chị trong bộ phận điều hành kiến tân dưới quyền mình cũng để nói lời khích lệ tinh thần của toàn thể nhân viên vương mở lời đêm tiệc xong xuôi tất nhiên sẽ xuống ngồi bên dưới tầm mắt anh đào vòng tìm kiếm phúc an nhưng không thấy cảm giác sốt ruột lo lắng dâng lên khiến anh cuồng chân muốn lập tức đi tìm người thương ngay ngọc trâm lúc bấy giờ luôn chuyên trú về phía vương thấy anh cứ nhìn tới ngó lui đoán chừng là đang muốn tìm con chó nhỏ phúc an cô nhanh chóng di chuyển đến gần đến khi thần ảnh vương nhấc chân rời đi cô ta đã đến trước mặt nụ cười thật tươi lên tiếng hỏi anh tìm con an phải không em vừa thấy nó ở ngoài kia kìa đang nói chuyện với một anh nào đó cảm ơn nói xong vương vội vàng xài bước đôi chân thật dài cùng với một thân thể gương mặt chuẩn hoàn mỹ khiến lòng ngọc trâm ngất ngây ghen tốt như vậy cần phải nhân giống anh ấy mà kết hợp với cô sẽ tạo ra một tuyệt tác đến mức nào đây nhỉ cô quả thực là rất chờ mong còn vương từ lúc nghe cô trâm nói vợ mình đang trò chuyện cùng đàn ông lòng đã dâng lên nỗi khó chịu không thể tả là chồng mà cứ phải giấu giấu diếm diếm không được đường đường chính chính đi bên cạnh bà xã rồi nhìn đám ô n g bướm kia có cơ hội dập dìu như vậy thiệt tức không thể chịu nổi xem ra anh phải sớm tìm cho dịp toàn thể nhân viên biết được mối quan hệ của anh và phúc an chặt đứt hy vọng của mấy kẻ si tâm vọng tưởng đeo bám vợ anh đi thôi đôi chân thì bước mau chẳng mấy chốc anh đã trông thấy phúc an đang từ phía ngoài hướng về nơi này anh tiến ngay đến chỗ cô lên tiếng hỏi em vừa đi đâu đó văn nghệ sắp bắt đầu rồi đấy tôi đi vệ sinh một chút đang quay lại đây nè ừ mình cùng về lát nữa anh sẽ góp vui một ca khúc em nghe thử xem giọng anh thế nào nhé anh lên hát thật á đúng vậy không ngờ anh cũng có máu văn nghệ quá nhở thấy anh thường ngày nghiêm túc khô gan tôi không hình dung được khía cạnh này của anh sẽ thế nào đâu tò mò ghê cơ vậy thì mau về thôi nào được thế là cả hai người sóng bước về nơi diễn ra đêm gala ánh mắt người đàn ông dành cho người con gái bên cạnh đầy thâm tình khiến cho ai đó m ả i dõi theo thân ảnh x o á i ca đến không rời mắt càng ghen tị đến cực điểm cô ta tự nhắc bản thân kiên nhẫn một chút sắp rồi anh vương sau ẽ nhận r bộ bỏ mặt tầm, mặt hạng của nó, mà vứt bỏ thôi. ghê hạng Vương nó, của a s khi b ả o phúc an ngồi vào chỗ đưa tay nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp đến giờ biểu diễn mới vào hậu đài chuẩn bị rất nhanh mc đã bước ra giới thiệu sơ lược về những hoạt động xuyên suốt đêm gala tối nay ai nấy đều đã sẵn sàng cho một buổi tối chơi hết sức vui hết mình sau tiếng vỗ tay giòn giã hưởng ứng lời giới thiệu mở màn chương trình văn nghệ một thanh âm từ tính êm tai vang lên không cần biết em là ai không cần biết em từ đâu không cần biết em ngày sau ta yêu em bằng mây ngàn b i ể n rộng ta yêu em qua đông tàn ngày tận yêu em như yêu vùng trời mênh mông vừa hát ánh mắt vương chiếu thẳng vào thân ảnh xinh đẹp của người con gái ấy sóng tỉnh cuồn cuộn dâng lên hòa quyện cùng chất g i ó n g êm dịu như lời thủ thì với người yêu khiến cho bao trái tim thiếu nữ điên đào gào thét t i ế n g mắt đ á m say ấy từ đầu đến cuối chỉ hướng về một người mà phúc an đang ngồi lẫn trong đám đông mọi người sao có thể biết xếp tổng xoáy ca này là nhìn vào ai đều mộng tưởng nữ chính trong bài hát là chính mình mà thẹn thùng đỏ mặt còn cánh đàn ông thì lại trầm trồ không ngờ xếp lớn lại có giọng hát tốt như vậy giá thế thì hiển hách ngoại hình thì cao giáo đẹp trai thứ gì tốt cũng dành cho xếp ấy khiến người ta vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ chỉ có ngọc trâm biết mối quan hệ thực sự giữa phúc an và vương biết đôi mắt chứa tràn yêu thương ấy dành cho ai lửa hờn ghen lại nổi lên hừng hực riêng phúc an ở khoảnh khắc mắt sao mắt trái tim bất giác loạn nhịp gương mặt vô thức hồng hồng lên có gì đó mênh mang sao động trong lòng cô thầm khen cái anh vương này không ngờ cũng có tài lẻ tốt như vậy nụ cười nhẹ câu cô nhắm mắt cảm nhận giai điệu ngọt ngào da diết cảm động trong ca khúc c qua 6 tiết m ụ Và những hoạt động rút thăm chúng thường giây phút quẩy tưng bừng tự do uống rượu nhảy nhót cũng chính thức bắt đầu những nhân viên thường ngày nghiêm túc liệt bộc lộ một mặt lầy bựa khác xa khi ở công ty còn vương biểu diễn xong bài hát dùng âm nhạc nói thay tiếng lòng xong thì cũng quay lại chỗ của phúc an trong khi mọi người mặc sức nhảy nhót phấn khích với những vũ điệu sôi động của g à n nhạc cực kỳ sung ở khu rì sọt an chỉ ngồi một góc uống cốc tai vương lúc này cũng rất muốn xem thử người con gái ấy có hiểu được thông điệp mình muốn gửi gắm hay không hướng c h í bừng bừng đến bàn nâng ly trò chuyện cùng cô gái nhỏ qua một lúc phúc an buồn đi vệ sinh cô nói qua với vương một tiếng rồi rời đi ngọc trâm đương nhiên muốn nắm bắt cơ hội liền đi đến ngồi vào chỗ trống trước mặt vương hai ly cốc tay trên bàn ly nào cô ta cũng phải chuốc thuốc cả thế là ánh mắt ngoan độc thoáng lóe lên cô ta v ừ a đánh rơi chiếc ví cầm tay cúi người xuống nhặt lại vờ hô anh vương còn an phía bên kia phải không xinh đẹp quá làm chi lại có anh nào tán tỉnh nữa rồi kìa một câu p h ầ n tán tư tưởng vương lập tức nhìn về phía ngón tay ngọt châm chỉ d ợ m bước về phía đó cô ta liền nhanh tay chút luôn gói thuốc vào mỗi ly một ít lắc lắc cho dược liệu tan đều vào trong nước người đàn ông đi vài bước không hề thấy bóng dáng phúc an mới quay lại đáp lời cô ta cô nhìn lầm rồi cô ấy đi vệ sinh mà chết dạo này mắt em hơi kém nhưng lời em nói cũng không sai đâu c ò n an nó được nhiều người đeo bám lắm anh ạ tôi biết vậy nên tôi sẽ càng giữ cô ấy thật chặt không cho phép ai dòm ngó đâu một câu khẳng định của vương lòng ngọc trâm càng sụp sôi cơn ghen tị với con khốn phúc an nhưng cô phải kìm nén lại bày ra vẻ chân thành vui thay cho bạn c ò n an thật có phước mới gặp được người đàn ông tốt như anh em rất mừng cho nó à lý cốc t à i anh đang uống tên là gì vậy có ngon không anh tôi chỉ gọi bừa thôi chứ cũng chưa thử nếu cô thích cứ lấy mà uống dạ thôi anh cứ uống đi nếu ngon thì em gọi một ly khác cũng được ạ nhưng vương cũng chưa vội uống ngay tầm mắt luôn hướng về phía nhà vệ sinh mong ngóng người thương quay lại mà phúc an sau khi vệ sinh rửa tay sạch sẽ cô ra ngoài trong lúc cào hứng lại kéo trong túi áo một thanh kẹo bỏ vào miệng nhai vị bạc hà the mát thấm vào cuống họng đúng là sàng khoái tươi tỉnh hẳn r a tên bình điên từ lúc ẩn mình quan sát chỉ chờ đến lúc tận mắt trông thấy con vợ thằng vương lấy kẹo ra nhai sẽ lập tức xông ra bình điên liền cất bước về phía phúc an lần này lại chạm mặt ân nhân phúc an hơi nhau mày rồi nhanh chóng thu lại trước mặt bình người phụ nữ kia bắt đầu chớp chớp mắt như mơ màng một bàn tay khẽ cào cào vào tay còn lại có vẻ như cơn ngứa ngáy đã bắt đầu sơn lên trên gương mặt cô lộ ra vẻ thống khổ lại như đang kìm nén hắn ta hài lòng l ỗ nguyên hình là con sói tham ăn d ầ m d ề hiện ra khá rõ ràng nhưng lời nói thì vẫn còn rất bình thường không có vẻ gì là thiếu đứng đắn cả an à em làm sao thế này em khó chịu quá đi thôi lẽ nào em bị dị ứng cốc t a y thôi chết chắc là vậy cũng nên em mau về phòng nghỉ đi kẻo một lát lại ngất nữa thì khổ để anh đưa em đi về nhé miệng thì nói vậy cơ mà trong bụng thì thầm cười cợt chờ đến khi về phòng dược lực phát huy công dụng rồi phúc an gật đầu đồng ý nhưng không để bình điên dìu đi chỉ nhờ hắn ta đưa về phòng đến nơi phúc an nói tiếng cảm ơn rồi chuẩn bị đóng cửa thời điểm bấy giờ đã chẳng thể dàn lòng được mình hắn ta đẩy mạnh cửa bước vào cặp mắt hoàn toàn là một con sói đói giọng hắn lúc này vang lên cũng đã chẳng còn nho nhã lịch sự có phải là ngứa ngáy khó nhị n lắm rồi không em đúng nhưng sao sao anh lại sao anh biết c h ứ gì thanh kẹo thần kỳ ban nãy sẽ giúp chúng ta gần gũi nhau hơn lúc này đôi mắt an là cơn giận ngút trời lập tức đ á t cho hắn một b à t a i hét lên cút đi ngay cho tôi ăn kẹo rồi không làm sẽ ức chế phát điền luôn đấy cùng với lời nói hắn càng tiến gần về phía phúc an cô gái nhỏ dãy dụa điên cuồng hét toáng người đâu cứu tôi với cứu tôi với cùng thời điểm đó vương đã uống xong một ly cốc tai anh bảo với ngọc trâm muốn đi tìm phúc an vì cô ấy đi khá lâu còn chưa quay lại ý đồ chuốc thuốc đã được ngọc trâm đâu có dại gì mà bỏ lỡ chiếc ly dành cho con an chưa có cơ hội sử dụng thì thôi anh vương uống rồi thì từ giờ mình nhất định cứ bám theo anh ấy nghĩ vậy cô ta lấy ly cốc tai của mình nhấp vào nửa ly ai mới là con mồi đang lúc ra sức đuổi theo người đàn ông tuyệt vời trước mặt cơ thể ngọc trâm trở dâng lên cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ cô thầm nghĩ chẳng lẽ ban nãy mải ngắm anh vương mà uống nhầm ly trên bàn có ba cái ly anh vương thì cầm m ã i không buông vậy chỉ còn ly của mình với con an nghĩa là mình lấy nhầm ly rồi sao suy đoán thì như vậy nhưng hiện tại chuyện đã thành ra thế này cô nhất định phải theo sát anh vương bởi hai người cùng trúng thuốc cô và anh thỏa mãn cho nhau như vậy là hợp lý quá còn gì và dù có chút ngoài ý muốn kết quả cuối cùng vẫn sẽ như cô mong đợi trở thành một phần trong cuộc đời của nam thần khiến bao cô gái thầm thương trộm nhớ mà thôi vì ý nghĩ này bước chân của ngọc trâm càng gấp gáp hơn vương lúc ấ y giờ đi được một đoạn thì có điện thoại gọi đến anh nhanh tay mở máy chạm vào biểu tượng màu xanh kể lên tai nghe alo thế nào được anh đến ngay sau lời đáp qua đáp lại chẳng rõ đầu đuôi với người dây bên kia vương chuyển hướng trực tiếp tiến thẳng về phòng của phúc an mà khi đó trong căn phòng của cô gái nhỏ hắn ta đang bị người đàn ông quá chặt tay nằm dưới đất với một bên mắt bầm tím khóe miệng tứa ra ít máu tươi thầm rùa xả cái thằng điên ất ơ từ đâu xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của mình hắn ta cứ ngỡ hôm nay mình là con hổ đi săn mồi ai có thể ngờ bản thân hắn mới thực sự là con mồi bị xa lưới phúc an sau tiếng kêu cứu thật to báo động cho người đến giúp sức Anh bảo vừa ệ nghe xinh hắn người đến Vương phòng An, gái giữ gọi giúp. theo chặt chờ Khi Phúc ta, tới sự sắp xếp đẹp, của cô gái xinh đẹp, giữ chặt hắn ta, chờ cô ấy gọi người đến giúp. Khi vương về v đ ị nghe h phía sau lại có một thân ảnh mềm oạt như rắn nước bám lấy anh. h mở một mềm bám cửa bước có nước Cô sau ta vào, oạt lại lấy rắn n k ngừng gọi tên n gọi a Xếp một đi, em nó muốn bốc hỏa dưới đây dưới em nghe muốn m nó này. Vương bốc hỏa câu nỉ non đầy mời gọi này cùng với hành động táo tợn đảo loạn từng tấc r a thịt trên người anh tia mắt liền bắn ra về lạnh lùng sắc bén phán đoán của phúc an vậy mà lại đúng không ngờ lại có thêm một người mang dã tâm trèo lên giường của anh muốn chia rẽ mối tình mà anh đang ra sức vun chồng hay sao thật đáng giận mà nhưng hiện tại vương không có thời gian dây dưa cùng cô ta anh còn phải xem người thương của mình có xảy ra chuyện gì không đã thế là anh mạnh mẽ kéo cô ta sang phòng bên cạnh tức là phòng của anh dùng thẻ từ khóa lại nhốt cô ta vào bên trong cho m ặ c tình mà lên cơn ghê tởm rồi anh nhanh chân chạy sang phòng phúc an gõ cửa gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt anh trên đó còn vương vất chút hoàng sợ khiến anh thực sự rất đau lòng vương liếc mắt vào trong phòng trông thấy có phần hơi lộn xộn đoán chừng là vừa xảy ra một cuộc xô xát lòng anh liền dâng lên sự lo lắng cùng cực vội vàng phóng tới nắm lấy tay nhìn khắp một lượt trên người vợ mình xem có bị gì không người con gái này sao mà liều mạng quá thể lúc nãy cô có rời khỏi chốc lát vào thời điểm vương phát biểu hồi sau quay lại cô đã nói nhỏ với anh rằng đang hoài nghi khi có người bày trò hãm hại mình anh nghe xong mà xôi gan tím ruột nghiến r ă n g nghiến lợi thầm mắng kẻ khốn nạn đã cả gan chọc vào bào bối của lòng mình anh tự nhủ nhất định phải khiến cho kẻ đó trả cái giá thật đắt vậy nên vương khẳng khái bảo an cứ giao hết chuyện này cho anh từ giờ đến khi kết thúc chuyến du lịch anh sẽ theo sát cô một tấc không đi một ly không rời để đảm bảo an toàn cơ mà phúc an lại nhất mực từ chối muốn bắt tận tay dây tận mặt kẻ xấu như vậy cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm bản thân mình anh đã hết lời ngăn cản cô nàng vẫn cứ kiên định còn bảo nếu anh mà tác động làm càn trở kế hoạch sẽ tuyệt giao cắt đứt quan hệ bạn bè hiện thời luôn vì điều đó anh chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận với một điều kiện sẽ tìm cho cô một người đi theo bảo vệ bất cứ khi nào cô gọi đến sẽ có mặt giúp sức ngay hiện tại kiểm tra xong thấy không sao vương mới thở v à o nhẹ nhõm x o n g cơn giận sẽ có thể nhẹ nhàng vơi liền dương đôi mắt nguy hiểm bắn về phía tên đàn ông bị chế trụ nằm dưới đất đôi chân dài dài bước đến gần lời còn chưa nói anh đã nhận ra người quen thành âm phát ra cũng càng trầm đục nhuốm đầy cơn thịnh nộ là mày sao thằng mất dậy có phải cô ta sai mày đến đây đúng không tao sẽ gọi công an đến tống cổ mày vào tù bình điên đâu có biết từ cô ta mà vương nhắc tới là mỹ kim hắn ta cứ tưởng mọi sự vỡ lờ lại nghe thằng kia nó bảo sẽ báo công an bắt r a m mình thì bắt đầu sợ hãi hắn ta xưa nay có ăn chơi nhiều nhưng chưa từng dính vào tiền án tiền sự nếu mà lần này bị khởi kiện không biết sẽ bị đi tù bao nhiêu năm nữa đây ở trong đó nghe đâu còn có mấy thằng đại bàng buồn nó cũng đánh vui nó cũng đánh mình khi đó có khác gì cái bao cát cho mấy thằng điên mua vui nghĩ đến những đ ả n h tượng đó tên bình đành hèn mọn cầu xin cậu vương xin cậu hãy tha cho tôi tôi đang mắc nợ trồng chất có người thuê tôi làm nên tôi c h ó t dại nghe theo người ta xúi d ụ c cậu nói đúng đều là âm mưu của cô trâm nghe cái tên được nhắc tới phúc an thực sự chết lặng với con bạn từng thân kia cô gái nhỏ đã nhận ra ngay ngày càng tha hóa cô hoài nghi nó nên mới dựng nên màn diễn này nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng chỉ là bản thân đa nghi con trâm sẽ không thể nào quá tác tệ đến mức hành động tàn ác với người mình từng gắn bó s u ố t những năm tháng ấu thơ với nó đâu nhỉ cơ mà phúc an đã lầm người phía sau đạo diễn tất cả những âm mưu bỉ ổi thực sự là nó nếu không nhờ hôm trước cô vô tình trông thấy tên mình này liêu siêu trên đường bị ngã bộ chạy đến có ý giúp đỡ người quen một chút rồi vô tình trông thấy thòi sinh gum kỳ lạ ấy cô đã không dựng lên lớp phòng bị của ngày hôm nay lúc n h ậ n thanh sinh gum cô chỉ là hơi hoài nghi về cha tìm trên mạng thì mười mươi xác định là mình nhớ không sai và nếu không có sự may mắn trước kia từng đọc qua bài viết về những nguy cơ tiềm ẩn của phụ nữ khi ra đường được người ta mời ăn mời uống kèm theo những hình ảnh minh họa về sinh gum kích dục chẳng phải lúc này cô đã trúng chiêu bị tên đàn ông bụng dạ xấu xa kia phá hoại một đời con gái bình điên nào có hay biết chỉ vì một thanh sinh gum rơi ra từ trong túi mình trong lúc say xỉn lại hoàn toàn phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ mà ngọc trâm tỉ mỉ bày ra từ lúc phát hiện tên mình ra vẻ đạo mạo mà lòng dạ thối nát phúc an đã dặn lòng tránh xa hắn ta ra nhưng sau đó hắn ta lại vô tình để cho cô gái nhỏ trông thấy hắn đi cùng với ngọc trâm vào khu rì sọt khu vực được bao chọn cho nhân viên kiến tân hình ảnh đó không hiểu sao lại mang đến cho phúc an một dự cảm chẳng lành đầu óc cô lập tức nhanh nhạy xoay chuyển thanh sinh gum cô từng thấy rơi ra từ túi áo của tên đàn ông kia vào hôm trước có khi nào sắp tới sẽ dành cho cô không nghĩ đến khả năng rất lớn đó phúc an gắng ổn định nỗi sợ trong lòng cô phân tích thử một khả năng về âm mưu ác độc có thể xảy ra ứng với dự cảm không tốt trong cô lúc này và rồi cô quyết định chuẩn bị kế hoạch tự bảo vệ mình mua loại sinh gum khác thủ sẵn trong túi áo chẳng ngờ nghĩ đâu chúng đó vừa gặp lại không bao lâu tên mình đã mời cô nhai kẹo cao su giây phút hắn chìa ra thanh kẹo bao bì thương hiệu đập vào mắt an một thoáng khiến bàn tay cô run rẩy tim loạn nhịp sợ hãi xong cô lại gắng bình tĩnh như không có chuyện gì nhận sinh gum bỏ vào một túi bên kia hai túi đều có sinh gum nhưng bên nào mang đến t a y vạ cô tất nhiên nhớ kỹ phán đoán ban đầu đ ể phòng không chỉ riêng tên bình phúc an còn bật mí đôi chút với vương bảo anh nên cẩn thận với ngọc trâm chú ý về thức ăn nước uống khi cô ta tiếp xúc thời gian khi đó gấp gáp vương còn phải lên biểu diễn văn nghệ không kịp yêu cầu người thương giải thích lý do của lời dặn dò đ ể phòng cô trâm anh chỉ đơn thuần nghĩ chắc cô ấy đang ghen không thích phụ nữ vây quanh mình lúc ấy anh cảm thấy rất vui vẻ tâm trạng hào hứng truyền cảm xúc và o ca khúc thế nên khi anh cất lên tiếng hát càng da diết trầm ấm tuyệt vời hơn sau đó khi gala chuyển sang giai đoạn nhảy nhót quầy sung anh liền lui vào một góc uống cốc tai với phúc an vậy mà cô trâm lại nhân lúc an đi vệ sinh đến ngồi cùng bàn với anh cô ta chưa lên tiếng anh cũng giữ im lặng cho đến khi trâm nhắc đến phúc an rời đi tầm mắt của anh sang một hướng anh mới rời ghế đi nhìn cho rõ xác thực điều cô ta nói rồi lúc quay về chỗ ngồi cũ lời dặn của phúc an lại hiện lên trong đầu vương anh định bụng sẽ không uống tiếp nữa bỏ luôn ly cốc tai còn chưa chạm qua miệng lại không ngờ cô trâm kia cũng gọi thêm một ly giống hệt mình mà phúc an đang uống cô ta cứ mải mê nhắc về kỷ niệm cùng với phúc an thời còn đi học lời lẽ rất bình thường nhưng cách truyền tài dường như có gì đó kỳ lạ không giống như lời chân thành dành cho bạn mình anh chịu đựng cơn buồn bực khi ngồi với bạn của an như thế một lúc giữa chừng trâm có cuộc điện thoại gọi đến cô ta phải ra ngoài tầm hai phút để nghe vương thuận lợi hoán đổi chiếc ly của mình và cô ta thế mới yên tâm uống cạn quá trình diễn ra là như vậy và sau đó tất cả đã bày ra quá rõ ràng đang lúc dẫn đến bầm gan tím ruột với thằng khốn anh họ mỹ kim cùng cô nhân viên t ư ở n g đâu giỏi giang hữu ích cho công ty mà lại dở trò hèn hạ vương lại nghe anh bảo vệ đang kìm kẹp tên bình nói rằng đã tìm được trên người hắn ta gói thuốc lạ vương lúc này máu nóng dâng đầy đến cực điểm cầm gói thuốc lên xem rồi tức tối chút hết vào miệng hắn ta khỏi cần đoán cũng biết thuốc đó là gì anh muốn bắt hắn phải trải qua cảm giác bị trúng thuốc kích dục mà không được làm chuyện đó sẽ bí bách khó chịu ra sao chờ qua hết đêm n à y anh sẽ chính thức gửi đơn kiện lên tòa án về hành vi muốn xâm hại người khác bắt hắn phải trả giá nghĩ là làm vương kéo tay phúc an rời đi trước rồi bà cô gái nhỏ lấy thẻ từ của phòng đưa cho bảo vệ d ặ n anh ta khóa cửa cho hắn ta ở trong phòng canh cầu đến nay. Bản thân Vương thì xuống phòng tiếp tân, hết thì thêm đêm tiếp trí yêu bố phòng và làm ai ngờ vừa hé cửa cô ta đã phóng ra kéo anh ta vào phòng trời đất ơi anh ta mới vào làm gần một năm còn nhiều bỡ ngỡ lỡ có phát sinh chuyện không đứng đắn này chắc chắn sẽ bị sa thải mang tiếng xấu đeo vết nhơ trong lý lịch sau này ai còn dám nhận anh ta vào làm trong lúc h o à n g hốt anh bảo vệ thẳng tay đẩy người phụ nữ kia qua một bên tông cửa chạy ra trong lúc đuổi theo đôi chân châm d ẫ m phải tấm thẻ từ cồm cộm trong lúc anh bảo vệ hớt hờ hớt hài bỏ chạy bị rơi trên nền đất cô ta liền cầm lên nhấc chân thật nhanh tra đại vào phòng cửa bên cạnh không ngờ cửa lại bật m ở ngọc trâm vội vàng xông thẳng vào bên trong lúc này bình điên tỉnh táo nhớ lại từng chuyện từng chuyện về lời đe dọa của vương rằng sẽ gọi công an đến gô cổ hắn ta khởi kiện về tội có âm mưu xâm hại người khác những viễn cảnh tệ hại hiện rõ trong tâm trí khiến hắn ngày càng sợ hãi vội vàng vơ hết quần áo lộn xộn trên nền đất mặc lại rồi nhặt chiếc điện thoại cất vào túi co g i ò lùi mất chỉ sợ còn chậm chân sẽ bị người đến bắt giữ phải trải qua những tháng ngày khổ ải ăn cơm tù thì tàn cả đời trai hắn biến đi nhanh như chớp ngọc trâm đuối sức chớp mắt một lúc đến khi tỉnh dậy cô nâng tay co thành nắm đấm gõ nhẹ lên chán lại cảm thấy cánh tay đau nhức vòng eo bùn rùn hai chân vô lực cô vô thức nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh tìm kiếm thân ảnh soái ca không có gì sót lại cả người ấy đã rời đi mất rồi là anh ấy muốn che giấu con khốn phúc an phải không Anh còn nghĩ rằng trong h khỏi Phúc chờ cho nhá? o sao? tao á t tay t ơi, nỗi An đau mày cô được có cắm Đừng sừng nếm gì mơ. là bị suy nghĩ của ngọc trâm lúc này chỉ toàn là sự đắc ý t h ậ m chí cô ta khi ấy trở nên mơ hồ chỉ nhớ rõ thời điểm mình đeo bám cầu hoan anh vương chuyện sau đó trước mắt cô hoàn toàn mông lung càng nghĩ tới càng vui và càng muốn đi gặp anh vương thế là ngọc trâm chịu đựng cơn nhức mỏi xuống giường nhặt váy mang vào trong buồng tắm vệ sinh thân thể sạch sẽ để còn mau chóng đi tìm soái ca buộc anh chịu trách nhiệm với chuyện đêm qua nữa chứ tắm táp mát mẻ xong cô vui vẻ chỉnh đốn lại trang phục trước khi rời đi cô còn nảy ra ý tưởng mở hoa cài đính trên váy lấy chiếc kim tây châm một phát vào ngón tay mình giọt máu túa ra châm đến bên nệm di ngón tay lên đấy tạo ra những đốm hồng loang lổ sau đó cô ta hài lòng rời khỏi muốn kéo vương quay lại hiện trường cho anh ấy thấy rõ bản thân đã cướp mất đời con gái của cô như thế nào ngọc trâm lững thững bước đi tới cửa nhìn quanh thấy tấm thẻ từ rơi dư dưới đất thì nhặt lên tra vào thiết bị quá thông minh ra ngoài rồi nhận ra căn phòng này vị trí dường như không đúng lắm cô đảo mắt qua lại đầu vẫn còn hơi choáng váng đoán chắc là tác dụng phụ của thuốc mới khiến mình sinh ra ảo giác như vậy vì thế cô cũng không phí thời gian thêm trực tiếp về phòng mình thay trông khác bộ quần áo đêm trước khi đưa người thương về phòng lòng vương không khỏi thắc mắc diễn biến của những chuyện đã xảy ra kế hoạch ban đầu của phúc an là gì anh hoàn toàn không hề hay biết lúc xử lý ổn thỏa mọi chuyện thời gian cũng không còn sớm nữa thuê xong hai phòng vip anh liền đưa cô vào nghỉ luôn cơ mà ai ở phòng nấy rồi anh lại không cam tâm mới gọi điện thoại hỏi cô gái nhỏ để xem an vừa trải qua tình huống nguy hiểm thế nào phúc an khi ấy vẫn còn chấn động không thể tin được một người từng là bạn thân lại đành lòng cầm dao đâm từng nhát từng nhát vào tim mình nhớ tới tên bình biến thái kinh tờm cô s ầ u chuỗi dữ liệu về thời điểm gặp hắn ta có khi cũng do con trâm sắp đặt chứ chẳng phải vô tình gặp gỡ Tốt b ụ nếu g giúp đỡ gì Đúng sống không nhưng phòng cũng đời đỡ đề thì cho cam? Đúng là sống trên đời không nên ác nhưng nên có. tham lam tâm trên nên nên n là tà không bây giờ cô đã sớm bị tên đó hủy hoại cái ngàn vàng mất rồi giữa lúc còn đang run sợ hồi tường vương đã gọi điện thoại động viên an này em sao rồi tinh thần đã ổn chưa có cần anh đi qua đó với em không tôi ổn ổn rồi giọng em như thế là còn kinh hãi đấy anh không yên tâm đâu tôi tôi chỉ là đau lòng không ngờ đứa bạn này lại đối xử với tôi như vậy chuyện cũng qua rồi với con người bạc bẹo không xứng đáng đó em cần gì phải đau lòng em còn có anh kia mà mạnh mẽ lên đối diện hết thầy hãy cho anh biết toàn bộ câu chuyện vừa nãy là thế nào được không anh muốn tường tận để ngày mai mang toàn bộ trình báo cho công an khởi kiện tên khốn kiếp kia thôi được rồi là thế này trước đó tên đàn ông ấy tiếp cận tôi lúc tôi bị h ỏ n g xe dọc đường tôi cứ nghĩ rằng hắn ta là một người tốt bụng hôm qua tôi một mình dạo chơi tìm hiểu cuộc sống bình dị của bà con quanh đây lại vô tình nhìn thấy hắn ta ban đầu tôi còn rất ngỡ ngàng sao mà trùng hợp vậy bây giờ mới biết đều là kế hoạch hại người của bọn họ cũng may trời thương tôi có ý đến gần định giúp hắn lúc suýt bị ngã thì nhìn thấy trong người hắn rơi ra kẹo cao su kích dục dự cảm chẳng lành nên tôi liền chuẩn bị phương án phòng vệ cho chính mình sao em biết loại đó hỏi câu này mà vương vô cùng hồi hộp cô gái ấy ngoan hiển như vậy sao lại biết đến món ăn chơi kinh dị thế chứ ngay cả anh còn chưa có biết đâu chất giọng anh run run đợi câu trả lời của người thương mà an nghe anh nói xong có chút cười khổ trong lòng không riêng gì vương cô tin với bất cứ người nào nghe đến chuyện này cũng sẽ đặt một câu hỏi vì sao cô biết thực sự nếu mà không đọc qua bài báo hữu ích kia dành cho chị em phụ nữ cô đã chẳng thể phân biệt được sinh gum này m a quái đáng sợ ra sao thật cảm ơn ông trời đã run rủi cho cô biết được một góc tối tăm của cuộc đời để kịp thời tự cứu lấy chính mình ngay thời khắc cần thiết đó giữa lúc còn đang thầm cảm tạ cao xanh vương đã thúc giục thế nào em nói tiếp đi ngày trước tôi có đọc mấy bài báo khuyến cáo các chị em nên đề phòng khi ra đường trong đó có nhắc đến sinh gum kích dục dành riêng cho nữ có hình minh họa của những loại đó lúc trông thấy tôi chỉ là mang máng chứ không chắc về tra cứu trên mạng thì quả nhiên không sai vừa nghe đáp án của cô thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp nhưng như vậy cũng đâu đủ dữ kiện để em chuẩn bị chu toàn tất cả sao em lại nghi ngờ trâm còn dặn anh cẩn thận khi tiếp xúc với cô ta anh nói đúng phát hiện sự xấu của tên đàn ông đó tôi tự nhắc mình về sau phải tránh xa hắn ra nhưng tôi tôi lại nhìn thấy trâm đi với hắn liền dự cảm sắp có chuyện chẳng lành đến với mình chuyện về sau thế nào anh cũng nhìn thấy rồi đấy nó không muốn tôi có một cuộc sống yên ổn chuyện vỡ lở như vậy rồi chắc lát nữa biết hết kế hoạch thất bại tôi với nó sẽ chơi bài ngửa với nhau thôi cũng không nhanh như vậy đâu đúng như em cảnh báo cô ta hạ thuốc kích dục và ly cốc t a i của anh may mà anh có dự đề phòng cháu đổi chiếc ly với cô ta mới thoát được một kiếp người trúng thuốc bây giờ là cô ta nghe vương kể như vậy phúc an dường như đã hiểu rõ tường tận nguyên nhân của trò quỷ kế này hết mỹ kim rồi lại ngọc trâm kẻ nào cũng vì người đàn ông này mà tới tốt mã quá làm gì để thu hút ong bướm tự dưng mình nằm không cũng trúng đạn bị một đám thần kinh xem là đối thủ nhằm nhè hãm hại lửa giận cũng vì thế mà nổi điên cô gái nhỏ hậm hực nói qua điện thoại thường ngày trêu hoa g ẹ o nguyệt cho lắm vào h ư n tôi mệt rồi không dành để tiếp chuyện với anh đâu nói xong cũng chẳng cần đợi vương kịp hiểu phúc an nhanh tay ngắt kết nối ngả lưng xuống nệm Cô nhắm mắt đếm k i ề u tự thôi miên mình vào giấc ngủ mãi một lúc sau cô gái nhỏ cũng thành công dỗ giấc còn vương vừa thoát khỏi mối lo này lại rơi vào nỗi hoang mang khác phúc an y ế u dấu của anh bị làm sao thế kia bỗng dưng lại cáu gắt còn phán cho anh cái danh t r e o hoa ghẹo nguyệt anh như vậy bao giờ lúc nào ra đường anh chẳng mang gương mặt lạnh lùng ít nói cơ chứ nằm gác tay lên c h á n buồn bực ngẫm nghĩ mãi bất giác trong đầu anh lóe lên một ý niệm phải chăng là cô ấy đang ghen vì suy nghĩ này tâm trạng người đàn ông tốt hơn khóe miệng nhàn nhạt, nhạt ý cười mắt người ngời ư hy vọng hạt giống tình yêu đang trồng có vẻ như đang vươn mầm xanh tốt đôi tay này kiên trì vun đắp bằng cả trái tim tin rằng sẽ có ngày khiến ai đó cảm động toàn tâm toàn ý chấp nhận ở lại cùng anh xây dựng tổ ấm tuyệt vời niềm tin tràn trề dần x ô tan những buồn bực vương nhẹ lòng vào giấc ngủ nhưng có lẽ quá nóng lòng muốn gặp mặt người thương xác nhận lý do khiến cô ấy giận cá chém thớt xem có phải đúng như anh nghĩ là vì ghen không thế nên chớp mắt chưa được bao lâu vương đã thức dậy cả người anh vẫn bừng bừng sinh khí vệ sinh cá nhân xong mặc đồ đơn giản với quần jean áo thun đi g i à y thể thao a di d a t trông anh trở nên khỏe khoắn năng động tỏa ra sức quyến rũ gấp mấy lần ngày thường ở công sở vừa khóa phòng vương đã đi sang bên cạnh gõ cửa lại lấy điện thoại ra gọi đánh thức an dậy ăn sáng để còn đến hai căn phòng cũ xử lý thằng khốn nạn và cô ả mưu m ồ kia nỗi ám ảnh về lòng người sâu hiểm đêm qua còn chưa vơi phúc an tất nhiên ngủ không sâu giấc từ tiếng gõ thứ hai cô đã nghe thấy thêm nhạc chuông không nhỏ thì bật dậy nghe điện thoại bảo vương chờ mình một lát sau mười phút đánh răng rửa mặt cột tóc phúc an xuất hiện thơm tho gọn gàng thực rất muốn sớm cùng vương bắt tên đàn ông kia trả giá cô không đợi ăn sáng trước thẳng tiến về phòng mình lưu trú hồi đầu nhưng khi hai người tới nơi anh bảo vệ được phân công t r o n g r h ừ n g kẻ biến thái đã mất dạng vương lấy điện thoại ra hỏi thử mới hay anh ấy bị người phụ nữ khát tình ở phòng bên cạnh tấn công khiến cho hoảng loạn không dám quay lại tiếp tục nhiệm vụ vì sợ vướng vào phiền phức không đáng có khỏi phải nói vương biết ngay người anh bảo vệ nhắc tới là ai mường tượng nếu hôm qua người trúng thuốc chẳng phải cô ả mà chính là mình anh sẽ trở nên cuồng loạn đáng xấu hổ bị chê cười đến mức nào quanh đi quẩn lại cũng chỉ có an là phúc tinh của anh cô đã hai lần giúp anh thoát khỏi kết cục bẽ bàng với những con người bên ngoài xinh đẹp thục đức mà nhân cách bên trong thì mục rỗng thối nát đây có thể coi là định mệnh hay không nhỉ giữa lúc vương còn đang ngán ngẩm với một số người và càng nhận ra cá tính mạnh mẽ đáng yêu của phúc an một thân ảnh thon thả với váy áo lịch sử nở nụ cười quyến rũ như gió xuân từ phía xa tiến đến gần đôi mắt cô ta bây giờ không còn che giấu ý tỉnh miên man nữa phơi bày ra hết cho phúc an dễ nhận thấy cô ta bước đến sát cạnh vương giọng thật ngọt lại như nũng nịu anh vương chuyện đêm qua em em không trách anh đâu em chỉ muốn cho anh biết rằng em thật lòng thật già yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ vừa nghe thành âm kia rót vào tai cảm thấy cô ả này sao mà giả tạo đến phát tờm cô ta cao thượng nhỉ không trách anh cơ đấy đúng là đồ c h ơ cháo vừa ăn cướp vừa la làng ác quỷ mà già vừa làm thiên thần anh ghê tờm đến mức ngay cả nhìn tới mặt cũng chẳng muốn vì điều đó anh mạnh mẽ kéo vòng ôm đang quấn như dây leo trên cánh tay mình ra trầm giọng bằng cái chất giọng lạnh lùng nguy hiểm tránh xa tôi ra còn tới gần thì đừng có trách anh vương anh làm vậy vì sợ an buồn có phải không em biết em chỉ là người thứ ba hèn mọn trong mối quan hệ này nhưng em có tình cảm với anh là thật chuyện đêm qua cũng là thật đời người con gái em trao cho anh cũng không tiếc chỉ hy vọng trời thương cho em giữ lại giọt máu với người mình yêu như vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi phúc an đứng bên cạnh nghe còn trầm diễn trò hề cười cho cái lý lẽ đời người con gái đã trao cho anh của nó Cô không kìm được mà phát ra âm khúc khích. Ngọc con cảm xúc ngược ngạo. Đoán chừng nó bị kích thích quá độ vì cú sốc cũng càng chọc cho tức, con cá cầy, anh ấy mới nhìn ra giá trị của không kìm khốn, phát thanh thấy phát khùm thế thì phải hóa thành đánh anh ngạo, đoán nó này nên. đàn nhìn nha. giá vì mà âm Trâm mới lắm, mày mày mày độ, đá bà quá Tốt tao út, trị tao ra rồi ra ấy bị mới dù gì lời vạch trần của nó anh vương đâu hẳn sẽ tin sự thật bày ra trước mắt anh ấy sẽ nghĩ rằng nó vì ghen mà bôi nhọ mình thôi dẫu sao mình cũng đã chuẩn bị rất tốt anh ấy còn không áy náy tìm cách bù đắp cho mình được sao nghĩ như vậy ngọc trâm nặn ra những giọt nước mắt giọng nghèn nghẹn, nghẹn thút thít anh vương em muốn cho anh xem cái này để anh biết dù ôm tình cảm đơn phương đau khổ nhưng em quyết không hối hận không cần hai tiếng v à n g lên r ấ t q u á t chẳng muốn tốn công phí sức vì hạ người r ẻ tiền nhưng phúc an thấy như vậy thì tuồng diễn dừng lại quá sớm còn chưa biết con bạn từng thân này sắp tung ra cái chiêu gì đây vậy là cô kín đáo đánh ánh mắt ra hiệu cho anh vương đồng ý từ đầu đến cuối tầm nhìn vương chỉ chuyên chú vào cô gái của lòng mình tất nhiên nhận ra ám thị đó lời còn đang muốn đ ả kích trâm liền thu lại ngọc trâm cứ ngỡ vương nhớ đã nhớ lại chuyện đêm qua thêm lời bày tỏ chân thành anh ấy đã có chút sao động liền chớp lấy thời cơ thuyết phục theo em anh sẽ biết ngọc trâm rút ra chiếc thẻ từ đi đến trước phòng vương tra vào thiết bị điện tử lạ thay dù cô chạm bao nhiêu lần cánh cửa vẫn im lìm không có phản ứng vương đứng bên cạnh mất kiên nhẫn gợi ý nhầm phòng rồi cô qua bên này thử xem ngọc trâm theo ngón tay chỉ của vương mà bước chưa phát hiện đ i ể m kỳ lạ chỉ nghĩ rằng hai người đem qua chung một phòng anh ấy nói thì tất nhiên không sai chiếc thẻ từ lần này vừa chạm vào khóa cửa đã lập tức được mở ngọc trâm s a y mặt về phía vương s ó n g mắt tha thiết như có ngàn vạn điều muốn nói nhưng n é lại chỉ nhẹ giọng bảo vào đi anh nơi cô ta dừng lại là chiếc giường trắng tinh chăn gối đã được xếp gọn gàng ở k h o ả n g giữa nổi bật bởi màu đỏ trên nền trắng người trưởng thành tất nhiên biết dấu vết này nói lên điều gì trâm cứ nghĩ hình ảnh ấy lọt vào mắt vương sẽ khiến anh hoang mang dần tăng lên sự thương tiếc áy náy cơ mà sự đời đâu như có là mơ vương đứng đó hững hờ không cảm xúc tựa như chuyện đêm qua chẳng có chút gì liên quan tới anh thế thì sao tôi có can hệ gì anh vương anh không thể nói như thế ngàn vàng của em đã lời trâm còn chưa dứt phúc an đã không thể chịu nổi sự giả dối đến cực điểm của nó cái ngàn vàng sao nó đã sớm dâng lên cho tên minh sơn giờ còn mặt dày lửa gạt không chớp mắt cô liền chen ngang lên tiếng vạch trần con nhỏ này buồn cười quá cơ trâm à mày cứ diễn hoài như vậy mày không thấy mệt sao đừng có gắng sức bày trò bì ổi nữa đi mày nghĩ người ta ngu không phát hiện ra trò hề của mày à lời tao nói là sự thật đêm qua tao và anh ấy đã ở nơi này tao biết mày hận tao giận tao nhưng an à tình yêu không có lỗi tao cũng không phải nói ra để tranh giành với mày tao chỉ, chỉ muốn được thẳng thắn nói hết tiếng lòng một lần thôi n g à y lúc này vương bỗng dưng cất lên một tiếng cười sảng khoái rất thỏa lòng từng câu từng chữ như mũi dao trí mạng đâm thẳng vào trái tim châm ha <cười> ha đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đấy hại người cuối cùng chính mình tự nuốt lấy quả đắng anh vương anh nói thế nghĩa là gì em em không hiểu <cười> cô nên gọi điện thoại cho đồng minh của mình hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra hai người quả thật là xứng lứa vừa đôi tên kia chạy trước muốn trốn thoát sự trừng phạt của công lý sao đừng hòng cả cô và hắn đều phải nhận lấy hậu quả đích đáng còn bây giờ tôi chính thức tuyên bố cô bị sa thải lập tức biến khỏi mắt tôi cũng không cần về công ty thu dọn đồ đạc làm gì đừng bước vào làm bẩn tâm huyết của tôi thêm nữa dứt lời vương kéo tay phúc an rời đi tìm bữa sáng lót xạ tạm gác lại việc tính sổ với tên yêu dâu xanh nọ cũng không muốn để người thương phải ngứa mắt phí hơi sức với cái thứ tạp nham thêm rồi lại hụt hẫng mất vui nhưng rồi trong một thoáng chạm vào làn da mịn màng của an tìm anh tự nhiên lại dâng lên một cảm xúc ấm áp rộn rã kỳ lạ mà lúc này ngọc trâm vừa mới tiếp nhận một thông tin vô cùng chấn động cô không thể tin vào tai mình run giày móc điện thoại bấm số tên bình điên sau bốn hồi chuông dài hắn ta cũng bắt máy đường lúc hoảng loạn cô không dám trực tiếp hỏi hắn ta về người đàn ông cùng mình đêm qua chỉ m ấ t máy kế hoạch hôm qua thành công chứ thành công cái khỉ khô ông đây còn phải nhanh chân tháo chạy không kéo h công an đến còng đầu thì chết toi đây này thằng vương nó biết hết cả rồi biết mày chính là chủ mưu luôn đấy mày còn không m o n g mà trốn cho nhanh chậm chân là bị còng đầu đừng trách ông đây không báo trước người ta nói một đêm cũng là tình nghĩa vợ chồng tao cũng không đành lòng c ầ u cuối của bình điên lọt vào tai châm đúng là tiếng xét giữa trời quang cột điên cuồng cúp máy sao có thể như thế tại sao Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ bao năm qua cô không ngừng cố gắng để bản thân trở nên ưu tú nổi bật cơ mà mỗi lần con khốn kia xuất hiện mọi sự chú ý liền đổ dồn lên nó ngay nó chẳng làm gì cả mà luôn được có mọi thứ tốt nhất trong khi cô phải nỗ lực miệt mài cuối cùng vẫn chỉ là thất bại ê chề buồn bực đau đớn chất chồng ngọc châm ngơ ngẩn thả mình lên chiếc giường gần đó hình ảnh một đêm hoan ái điên cuồng lại hiện lên nhưng lần này là gương mặt của thằng đàn ông đê tiện t h ậ m c h í cô bị tầng tầng lớp lớp ký ức kinh tởm ấy đè nặng hai tay vô thức lắc đầu bịt chặt tai để không nghe thấy tiếng thở dốc tiếng chuyển động thân thể tiếng gầm của thằng bình mạt hạng nước mắt tự nhiên úa ra cổ họng nghẹn đắng cô cảm thấy cơ thể tự như vừa rơi vào vũng bùn tanh t u ổ i thế là châm v ụ t chạy vào nhà tắm mở nước những ngón tay miết mạnh lên từng vết xanh tím nhức mắt cơn hận dành cho tên khốn phúc an càng dâng lên ngút trời cô ngửa đầu phát lời thề tôi với con quỷ đó từ đây không đội trời chung ông ông cứ đứng về phía nó tôi cũng không ngại chứng minh xưa n à y n h ậ n định thắng thiên cũng nhiều nếu tôi đã không được hạnh phúc còn đó cũng đừng mong tận hưởng tháng ngày vui vẻ ánh mắt cô ta k i a ấy đanh lại so với trước kia càng nguy hiểm đáng sợ hơn và với biến cố lần này ngọc trâm với phúc an chính thức đứng ở hai đầu chiến tuyến rõ rệt tranh đấu ngày càng quyết liệt cũng là vì người nào đó không cam tâm điên cuồng trong ý niệm một mất một còn sau khi đưa ra quyết định xa thải ngọc trâm vương cũng báo với quản lý k h u r e s o r t cho người trực tiếp đến phòng nghỉ được sắp xếp cho cô ta yêu cầu rời khỏi ngay lập tức trâm còn đang thắt lòng thắt dạ vì bản thân bỗng nhiên trở thành miếng mồi ngon cho tên vô lại giờ bị người mình yêu đối xử nặng tay như vậy nhận định chính con khốn phúc an dỉ tai x ố i g ụ c anh vương mới làm như thế bao nhiêu ất nghẹn càng hóa thành nỗi căm hờn to lớn cô ta vừa ê chề gói ghém đồ đạc vừa hạ quyết tâm về nhà sẽ vạch ngay kế hoạch rửa hận kẻ thù không đợi trời chung mà vương lúc đưa phúc an đi ăn sáng cảm xúc ngọt ngào lan dần chỉ ước được ngồi riêng dùng bữa cùng người thương một cách đường đường chính chính không phải rụt rè giấu giếm thân phận làm gì đáng tiếc Phúc an ra tới nơi, các đồng nghiệp tập đáp nháy khỏi khiến anh thấy hoạch lịch hôm chơi thúc hưởng thụ, cho hoạch hàng các cái của cảm tiếc, bực. của công các cuộc An ra tay nay, trưa, bay nơi, đồng trung ăn uống, liền nháy mắt, dẳng tay khỏi cái nắm của Vương, nuối buồn đoàn ngày người Gòn, ngày năng nổ sản ứng, đơn kiến tân. rồi tới mắt, tới kết bắt xuất kết, mọi lại Sài máy để đầu đã du về mấy Kế kế ký sẽ dịp hiếm có mới được cùng phúc an đi chơi chưa kịp vui vẻ gì lời thổ lộ đầy ẩn ý trong ca khúc vì đó là em còn chưa phát huy công năng anh cần thì lại vướng vào âm mưu thâm độc của mấy kẻ không ra gì khiến cô gái nhỏ tụt cả cảm xúc khi đã nhổ bỏ cái gai khỏi mắt thời gian thăm thú khám phá cũng không còn vương thực sự luyến tiếc vô cùng nhìn phúc an tách riêng khỏi bàn ăn với mình khẩu vị của anh cũng không còn tốt bất giác anh này ra chủ ý cho nhân viên đúng lịch trình cứ về hết đi còn anh sẽ nghĩ cách để giữ chân phúc an ở lại nghĩ là làm anh ngưng lại bữa sáng ra resort. của gian quầy khu lễ tân, thời thích sông Cành hỏi dịch hơi h về vụ ợ phúc c o sao cho một xuất, xuất phát sân vừa ra bay. khớp, h p đến gần giờ xuất phát ra sân bay. an sau khi ăn uống xong xuôi liền quay về phòng an xách túi đồ sang phòng vip đêm qua đề tạm chỉ chờ thông báo xuất phát của trường đoàn sẽ lập tức đi ngay 11 giờ là thời gian trường đoàn yêu cầu tập trung lên xe để khởi hành ra sân bay cam ranh cách ninh thuận khoảng 8 0 km vậy mà lúc một ư ơ i một giờ kém m ộ ư ơ i điện thoại của phúc an vang lên tiếng chuông cô mở máy nhìn thấy người gọi đến là vương liền trượt phím nghe alo anh tính nhắc tôi giờ ra xe phải không cảm ơn nhá tôi không quên lịch trình đâu không an à anh anh mệt quá chắc không đi chung với mọi người về đâu anh anh ở lại đây thêm một hôm vậy giọng vương thều thào yếu ớt phúc an nghe xong mà phát hoàng vội vàng chạy qua phòng vip bên cạnh cô vừa gõ cửa vừa nói qua điện thoại tôi đến trước phòng anh rồi anh mở cửa được không anh cảm thấy thế nào tôi gọi người đến giúp nhé không cần đâu em đừng gọi anh không muốn mất hình tượng mang vẻ yếu đuối trước mặt người khác đâu giờ là lúc nào rồi mà còn sĩ diện thôi được rồi mở cửa cho tôi đi em chờ anh chút nha để anh gắng ra mở cửa bà tử gắng ra mở cửa khiến phúc an nghĩ ngay đến anh ta đang rũ rượi lắm rồi ngay cả đi mấy bước cũng mệt như vậy có khi nào bị sốt cao rồi hay không bàn sáng còn khỏe vậy cơ mà sau giờ mới qua mấy tiếng đã đủ ra như thế trong lòng của phúc an lúc này lo lắng không yên chờ đến khi vương ra mở cửa gương mặt nhợt nhạt đập vào mắt cô đúng là suy nhược lắm khiến cô thêm cuống quýt đưa tay sở lên chán vương quên mất hành động này có phần hơi tự nhiên quá mức chỉ vì muốn xem anh có bị sốt cao không vương sau một suất sông hơi trở về cố ý trường nóng ở thêm trên mặt cổ và lòng bàn tay lúc này thân nhiệt tất nhiên là tăng lên anh còn bày ra vẻ mòi mệt cơ thể dịu dã một tay anh đưa lên chạm vào cánh tay cô gái nhỏ đang áp lên c h á n mình giọng thật khẽ anh nghỉ lại đây một đêm mai anh khỏi anh mới về em với mọi người cứ về trước đi cứ kể anh không được anh bị sốt như vậy rồi ở một mình ai sẽ chăm bệnh nặng thêm thì biết làm thế nào biết làm sao được em giấu mọi người mình là vợ chồng vậy nên anh cũng đâu thể nhờ em ở lại chăm anh anh ở đây ngủ một giấc chắc may là khỏi thôi em ra xe với mọi người đi không là không kịp đâu thông báo với trưởng đoàn dùng anh một tiếng nhé lời thì bảo đi nhưng mà cử chỉ như vô tình như cố ý cho phúc an thấy anh đang vô lực mệt mỏi đến thế nào cô ấy tốt như vậy sẽ không đành lòng bỏ lại anh một mình đâu đúng không và đúng như vương nghĩ phúc an sao có thể vô tâm tới mức về trước trong khi họ không chỉ là bạn mà tạm thời còn đang sống chung một nhà nữa đấy thế là cô gái nhỏ quyết định ở lại liền dặn anh tạm nằm nghỉ một lát chờ cô đi nói một tiếng với trưởng đoàn tất nhiên an không muốn người ta nói ra nói vào về việc một thư ký và một tổng giám đốc cùng ở lại là có gian tình gì đành miễn cưỡng nói dối vương có việc đột xuất phải bay ở tỉnh khác còn bản thân cô muốn ở lại để ra thăm nhà cô bạn cũ ở tỉnh này lý do thích hợp như thế trưởng đoàn chẳng thể nghi ngờ đúng giờ điểm danh rồi bảo mọi người ra xe lên đường thẳng tiến về sân bay cam ranh Mà mục tâm muốn một mẳng mọi mà chàng này và lúc lại lãng lấy lý được đích cùng chỉ còn lại anh và cô không cần phải giữ kẽ. Anh muốn cùng cô có cũng cô chối bấy bữa bên thấy vậy giờ trong phòng trạng đang hứng không giữ không người trai khởi nơi phải ở đạt thì trông từ thật tốt do anh anh ăn ánh nến nữa Như đã sợ vô kẽ vì ý nghĩ này cánh môi anh cong cong lộ ra ý cười đến khi phúc an quay trở lại anh mới kìm nén biểu hiện vui vẻ vờ như rất áy náy vì anh mà em phải nhọc lòng mọi người có thắc mắc vì sao em ở lại cùng anh không hay là em cứ nói thật em là vợ anh đi năng lực của em từ lần này mọi người đã rõ em cần gì phải giấu tôi bảo anh bay đi bàn việc với đối tác còn tôi ghé nhà bạn cũ ở gần đây chơi sẽ không ai nghi ngờ gì đâu còn quan hệ của chúng ta dù sao cũng không phải thật cho người ta biết về sau lại có tin chúng ta ly hôn như thế cũng không hay lắm đâu cứ như vậy thì hơn nhưng mà anh thấy sao rồi tôi đi mua thuốc cho anh nhé sáng ra còn khỏe thế cơ mà sao tự dưng lại sốt lên cơ chứ vương sau câu khẳng định quan hệ của chúng ta không thật tim dâng lên từng trận chua sót tâm trạng ảo não khiến chất dòng của anh càng buồn bã thiếu sức sống không cần đâu ngủ một giấc là khỏi thôi vậy sao được bệnh mà không uống thuốc thì làm sao mà đỡ được lớn tướng rồi mà không khiến người ta bớt lo ừm cho nên anh mới cần một người toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc anh đây này có cô kim với con châm say anh như điếu đổ đấy kiếm chi cho xa đừng nhắc hai cái tên ấy khiến anh mất hứng nữa nhớ đến là kinh tởm trêu anh đấy mà thôi nằm xuống ngủ chút đi lát thức dậy tôi sẽ xuống mua cháo cho anh nhé được nhưng em phải ở đây trông chừng anh đấy lỡ có mệt hơn anh gọi em cũng tiện được không lúc này vương hệt như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi đúng là khác xa hình tượng khó gần như thường ngày chả trách anh ta không muốn cấp dưới của mình trông thấy thầm nghĩ như vậy phúc an lại càng dịu d à n g dỗ dành người đàn ông này được rồi tôi không đi đâu cả anh cứ yên tâm mà ngủ đi tôi ngồi cạnh đây nhé dứt câu phúc an ngồi xuống ở một góc giường nhìn vương ngoan ngoãn khép mắt anh bất đắc dĩ làm theo lời an nhưng đôi t a y vẫn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh của cô ấy chịu đựng tầm hai tiếng anh có thể thức dậy rồi tới khi đó hai người cũng coi như có một buổi hẹn hò riêng thú vị nhất là tối nay anh sẽ bảo với quản lý resort chuẩn bị cho mình bàn tiệc hai người thật hoàn hảo để giữ lại khoảnh khắc lãng mạn ấy trong lòng cô gái bé bỏng của anh nằm im lặng một lúc cho qua giờ giấc vậy mà ngủ thật đến khi có một bàn tay mềm mại chạm vào trán mình lần nữa vương mới hé mắt lúc bấy giờ bên má trái của anh nở ra núm đồng tiền be bé, bé xinh xinh dường như thân nhiệt đã hạ không nóng như ban nãy nữa phúc an nhẹ lòng thủ thỉ tôi đánh thức anh sao tôi chỉ muốn xem thử anh bớt sốt hay chưa thôi ừ anh ổn rồi cảm ơn em nhé anh cảm thấy hơi đói đói em với anh ra ngoài tìm cái gì đó để ăn đi anh có đi nổi không hay tôi mang về phòng cho anh nhé anh thấy tốt hơn rồi không c h ó n g như lúc nãy nữa đâu chẳng sao đâu mà với lại anh lớn hơn em đấy đừng có tôi tôi nghe lạnh lùng xa cách sao ấy nhưng tôi tôi quen rồi quen thì sửa dần em cứ xưng hô như vậy anh cứ thấy như em chán ghét anh lắm không bằng ấy cảm thấy người đàn ông trước mặt từ lúc bị ốm tới giờ tính khí cứ nũng nịu hệt như con nít cô cũng chả thèm chấp đồng ý yêu cầu của anh ta ngay mà không vặn vẹo thêm được rồi thì sửa em đưa anh xuống bên dưới kiếm chút gì lót bụng nhé như vậy đã hài lòng anh chưa vương lúc này nghe một tiếng em của cô gái ấy với mình mà lòng như được rót mật nụ cười hút mắt người cũng tự nhiên lộ ra hàm răng trắng bóng chiếc môi gợi cảm kết hợp với đôi mắt sáng chiếc mũi cao thẳng và cái chán rộng trên gương mặt cương nghị trở thành một tổng thể hoàn mỹ vô cùng trong giây phút t ì m phúc an như lạc đi một nhịp khuôn trang cô gái cũng vì thế mà phiếm hồng khiến vương đang cao hứng lại đâm ra lo an ơi sao mặt em đỏ vậy hay là đến phiên em ốm mất rồi lại đây lại đây anh xem nào à không trời hình như hơi nóng tôi à em em không có gì đâu chúng ta đi ăn thôi nào Có thế ậ Thật vậy t thôi. t là mà. không chứ? Thật mà. Ừ, vậy đi nhanh h Ừ, đi là hai người nhanh chóng xuống nhà hàng trong khuôn viên resort vì giả vờ bị ốm anh chàng chỉ gọi cho mình phần cháo hải sản còn những món ngon vật lạ nằm trong menu đặc biệt của nhà hàng anh đều gọi cho phúc an anh muốn cô ăn nhiều một chút để nạp năng lượng sau khi trải qua những chuyện không vui từ trước tới giờ còn với mỹ kim và tên anh họ cả cô ngọc t r â m mặt d à y kia nữa một kẻ anh cũng không tha bọn họ xứng đáng nhận lãnh quả đắng vì sự xấu xa hèn hạ của mình riêng trâm nếu chưa có chứng cứ rõ ràng bắt cô ta trả giá anh sẽ dùng thế lực của riêng mình khiến cho cô ta đi tới đâu cũng không được chào đón giống như cách anh đã làm với tên minh sơn buộc cô ta tránh xa phúc an của anh ra để người anh yêu được nhẹ lòng mỗi ngày đón đợi niềm vui bất ngờ mà anh đem tới Anh ba càng mong ba vợ sớm ngày hồi sớm ngày ngày vợ phúc, phúc an nhìn một bàn thức ăn đầy ắp vương gọi cho mình ban đầu không muốn ăn nhưng giờ bị thị giác cuốn hút cũng lần lượt nếm hết món nào món nấy đậm đà thơm ngon khó cưỡng cô gái nhỏ vô tư ăn uống trong lúc vương điềm đạm múc từng thìa cháo tính cách hồn n h â n ấy không hiểu sao trong ánh mắt vương trở thành cảnh đẹp ý vui khẩu vị càng tốt sắc mặt càng tươi tỉnh có sức sống cô gái nhỏ nhìn thần sắc anh ta tốt như vậy lên tiếng đúng là khỏe lại rồi bạn ấy yếu ớt như gà bị bệnh ấy làm tôi à em cũng lo lắng không yên như thế này mai có thể yên tâm về nhà rồi ha ừ nhưng cảnh quan ở đây đẹp như vậy anh còn chưa có thời gian thăm thú hết lát nữa mình bắt taxi đi chơi quanh đây được không em có ổn không đấy vừa đỡ một tí không khéo lại say nắng ốm lăn ra đấy được mà đi một chút thôi anh giúp em lưu thật nhiều ảnh đẹp trong chuyến đi lần này nhé vương cứ nài nỉ mãi mà phúc an cũng thích đi thăm thú cảnh vật vô cùng thế nên sau một lúc cô cũng đồng ý hai người gọi một chiếc taxi được gợi ý điểm đến là hang rái Nơi có kiến tạo địa lý đặc trưng tựa như bàn hòa tấu của biển và núi pha trộn những sắc màu hài hòa của cảnh quan rất hớp hồn du khách quả nhiên đến rồi mới thấy thiên nhiên mơ mộng như tranh vẽ mà cô gái xinh đẹp thiện lương bên cạnh anh hòa vào k h ô n g cảnh nên thơ lại càng khiến tâm hồn anh mê đắm không rời vội vàng lấy điện thoại lập tức lưu lại nụ cười trong veo tỏa nắng của người con gái ấy qua thêm một lúc vương không cam lòng khi cảnh đẹp thế này mà mình với phúc an không có nổi một khoảnh khắc chung mới đi đến nhờ một vị khách du lịch đứng gần đó nhờ cô ấy chụp xúc ảnh cho vợ chồng mình cả hai đều là trai tài gái sắc lại thêm người chụp có tâm vì vậy bức ảnh phải gọi là hoàn mỹ không thể chê vào đâu được vương cảm ơn cô gái nọ ngắm tấm ảnh dù cử chỉ chưa thân thiết như vợ chồng thực sự vẫn cảm thấy rất hài lòng liền đổi ngay làm ảnh nền điện thoại Còn Phúc nước, chẳng cũng càng An lại mê ngắm nghía núi non mây nước, chẳng phát hiện động thái nhỏ này, phát thái lại mải mê mây khá ô môi. n nhận đến sóng chuyên mình. Nụ cười hạnh phúc cũng vì vậy mà nở hoài trên g chỉ phía phúc hoài h vậy ra trú ai kia từ mắt đầu cuối, cười mà k về vì lâu sau phúc an nâng tay xem đồng hồ thấy không còn sớm nữa mới bảo vương đặt taxi quay về r e s o r t ăn tối một chút rồi nghỉ ngơi sáng mai còn đáp chuyến bay sớm về sài gòn chiếc taxi dừng lại ở cổng r e s o r t loay ú c cũng tiệc chuẩn Tức còn cớ c bấy Bản bị giờ giờ Vương người giờ tiếng phòng tối mới viện dặn quản nữa đến Anh đành đã là lý là là một Tắm về h rửa hoay một hồi mà cũng đến tám giờ tối lúc bấy giờ vương ở trong phòng sớm đã chuẩn bị xong mang thần thái khỏe khoắn lịch lãm với bộ vest đen thắt cà vạt đỏ sọc trên gương mặt tỏa ra sức quyết tâm thổ lộ lòng mình anh cố tình xuống nhà hàng sớm m ộ ư ơ i phút nhận lấy bó hồng rực rỡ mang đến bàn bên đợi sẵn khi kim đồng hồ điểm vạch tám giờ anh mới nhấc tay bấm gọi người thương xuống dưới lầu dùng bữa tối phúc an khi ấy cả người thư thái sau một ngày đi chơi vui vẻ giờ bụng cũng phát ra âm thanh kháng nghị nghe vương điện thoại cô liền rào bước về hướng nhà hàng chỉ đơn thuần nghĩ ăn no sẽ về nghỉ ngày mai là được về với ba yêu rồi mấy nay không gặp cô cũng hơi lo và cả nhớ ba mình lắm rồi đấy xuống đến nơi từ phía xa phúc an đã trông thấy vương đưa tay vẫy cô dợ bước thật nhanh tiến về bàn của anh ta thì trông thấy bên cạnh là một bó hoa hồng thật đẹp cô còn chưa kịp mở lời anh đã đứng dậy cầm bó hoa bằng hai tay đưa đến trước mặt cô dịu dàng nói tặng cho em nè cảm ơn sau đó vương đi sang vị trí đối diện kéo ghế cho an ngồi vào cô gái nhỏ một lần nữa nói tiếng cảm ơn thấy cô đã yên vị rồi anh mới lấy trong túi ra chiếc bật lửa châm vào ba ngọn nến trên bàn chờ nến cháy sáng anh đưa tay vỗ bôm bốp hai cái ra hiệu đèn đuốc trong nhà hàng liền được tắt nhường không gian lập l è mộng ảo cho chiếc bàn duy nhất đã được vương bao t r ọ n tối nay phúc an đang quen với ánh sáng bất ngờ t r u n g quanh tối tăm liền nhìn thử xem rốt cuộc là có chuyện gì chỉ thấy nhân viên phục vụ bắt đầu bê ra những món ăn rất đẹp mắt kích thích vị giác lạ thay các bàn bên cạnh không hề có một vị khách nào liền hỏi vương anh ơi khách du lịch đâu cả rồi sao chỉ có chúng ta khung cảnh như vậy em có thích không cũng thích nhưng thấy không thật ai nhìn vào có khi nghĩ chúng ta đang hẹn hò ấy nhỉ anh nghe nói tất cả các cô gái đều có giấc mơ được trở thành công chúa dùng bữa tối bên ánh nến lãng mạn với hoàng tử của đời mình hôm nay có dịp anh muốn tặng em món quà như thế đấy ôi điều này đúng là thật tuyệt vời cảm ơn anh có lòng chỉ tiếc là em không phải là công chúa của anh và anh cũng không phải là hoàng tử của em chúng ta chỉ là một tình bạn không hơn không kém an này bữa tối này là anh đặc biệt chuẩn bị cho em hy vọng từ giây phút này mọi ác cảm về anh trong em sẽ hoàn toàn c h ú t bỏ chúng ta sẽ bắt đầu một quan hệ mới tốt đẹp hơn có được không em anh vương à thực ra từ lúc anh cư xử tốt với em và ba em em đã xem anh như bạn rồi anh không cần áy náy về những chuyện chẳng vui vẻ gì của chúng ta trước kia đâu cảm ơn anh về bữa tối thật dễ thương như thế này nhé chúng ta thưởng thức thôi nào vương đã cố gắng ẩn ý cho phúc an hiểu được nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa tinh ý nhận ra tiếng lòng mà anh muốn bày tỏ anh khẽ thở dài hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm cuối cùng chấn định bản thân lên tiếng thực ra điều mà anh muốn nói em có bằng lòng cho anh cơ hội trở thành người đàn ông may mắn cùng em trải qua thời gian tìm hiểu trước khi quyết định gắn kết với nhau hết cả cuộc đời không anh vương anh đang đùa phải không không hề đó là lời thật lòng của anh chuyện đường đột như vậy em em không cần phải căng thẳng thế đâu cứ về suy nghĩ thật kỹ những điều anh nói và dù cho thế nào anh cũng sẽ kiên định đến cùng đến bao giờ em mới mở lòng chấp nhận anh mới thôi thành ý bày ra trước mắt phúc an thực sự rất ngỡ ngàng không hiểu sao lại có chuyện phi lý như thế này lẽ nào anh ấy bị mấy người phụ nữ điên cuồng kia kích thích khiến cho tâm lý và hành động thất thường hay không vì ý nghĩ này phúc an im lặng Lên、lén lén xét ánh người đàn ông đối diện. Chỉ thấy anh ta mang ánh mắt dò đối còn bình điên sau một chuyến xe trở lại sài gòn hoa lệ nhộn nhịp hắn mang tâm trạng nơm nớp lo sợ quay về nhà vừa mở cửa đi vào đã thấy người phụ nữ bên trong đang nằm ườn trên sofa lúc hắn ta đến gần cả người cô ta phát ra mùi khó n g ử i đ ư ờ n g bực bội hắn không khách khí mắng chửi c ò n đàn bà hư thối kia mày ở nhà mà lại lười tắm thế à để cả người bốc mùi tanh tưởi như thế hả còn nằm á n h bụng ra đó nữa sao dậy tẩy uế ngay chưa anh bình em em mệt mệt lắm anh anh đưa em đến bệnh viện được không cái gì ông mày đang không một xu dính túi mày còn d ở cái thói tiểu thư nữa à bệnh thì nằm yên đó mai sẽ hết không mày mệt rồi không giành phí lời với mày đâu nói rồi bình điên lên thẳng lầu không quan tâm mỹ kim yếu ớt xanh xao đến g i ạ cả người thân nhiệt ngày càng tăng cao đến khi bản thân thực sự thấy không ổn nữa cô ta đánh liều bắt một chiếc taxi đến bệnh viện dọc đường kim rơi vào hôn mê khiến anh tài xế chẳng còn cách nào khác đưa cô ta vào phòng cấp cứu mà không nhận được một đồng lúc làm hồ sơ anh tài xế phải nói dối là thấy cô ta ngất xỉu trên đường nên có lòng giúp đưa vào bệnh viện trải qua quá trình cấp cứu mỹ kim được đưa ra ngoài vị bác sĩ bước ra nhìn anh tài xế cứ tưởng là chồng của bệnh nhân bực mình khiển trách anh này chị nhà vừa mới xảy thai không lâu mà anh không biết tiết chế gì cả sao anh ích kỷ thế à anh có biết bởi vì anh bây giờ cô ấy bị nhiễm trùng tử cung nặng phải cắt bỏ rồi hay không hả tôi tôi không phải chồng cô ấy tôi không cần biết chồng cô ấy là ai tôi lấy làm tiếc phải thông báo với anh cô ấy đã hoàn toàn mất đi thiên c h ứ c làm mẹ gia đình và nhất là chồng cô ấy nên lựa lời mà động viên để cô ấy vượt qua cú sốc lần này vâng tôi biết rồi tôi cảm ơn bác sĩ đây là điện thoại của cô ấy anh giữ đi dạ nói rồi anh tài xế cầm lấy chiếc điện thoại chờ cho vị bác sĩ nhấc chân rời đi anh mới mở máy tìm cách liên lạc với người thân của cô gái kia cơ mà chiếc máy được cài đặt mật khẩu anh đành bất lực bị cuốn vào chuyện xui d ẻ o này định bụng khi cô ta tỉnh dậy mới rời đi coi như đã làm ơn thì làm ơn cho chót coi như để đức cho con cái mình về sau một đêm cứ thế mà trôi qua mỹ kim tỉnh dậy cảm thấy dưới thân mình đau buốt một người đàn ông xuất hiện đưa cho cô chiếc điện thoại đêm qua mơ màng bắt xe cô không nhận ra anh ta là tài xế taxi nhận lấy món đồ mà gương mặt là dấu hỏi lớn anh ta hiểu ý kể lại rõ ràng chuyện tối qua và bảo cô liên lạc với gia đình mỹ kim nghe xong cũng im lìm không có động thái gì cả anh tài xế bất đắc sĩ lắc đầu rời đi không đành lòng kể lại chuyện bất hạnh của cô thêm lần nào nữa nhưng mà người tính không bằng trời tính mỹ kim vừa khép mắt nghỉ ngơi đôi chút còn chưa sâu giấc đã nghe loáng thoáng tiếng lèm bèm vừa sẩy thai còn r ụ p cầu vô độ giờ thì hay rồi một cơ hội làm mẹ cũng không còn không có tử cung cô còn là phụ nữ nữa không thật là không biết suy nghĩ gì cả mỹ kim nghe xong mắt mở thao láo hung dữ lên tiếng cô vừa nói cái gì lặp lại một lần nữa ánh mắt mỹ kim sắc bén khiến cho cô y tá không rét mà run nhỏ giọng nói chồng của cô không biết tiết chế vừa g i ả i thai chưa bao lâu đã ăn, đã làm chuyện đó đến nỗi tử cung bị viêm nhiễm nặng hôm qua hôm qua phải cắt bỏ đi rồi cắt bỏ cô nói dối nói dối hút đi n g a y cho tôi nữ y tá nhìn người phụ nữ lên cơn kích động vội vàng chạy đi tìm người đến giúp sức áp chế cơn cuồng nộ ngập trời của cô ta để lại trong phòng bệnh lúc này một người thân ảnh điên loạn gào thét không không thể nào các người là một lũ dối trá biến hết đi vừa hét toáng mỹ kim vừa nhảy xuống giường muốn lật tung những thứ gần bên mình chợt thấy nơi nào đó đau thắt cô ôm bụng vật vã trên nền đất nhớ đến thằng đều bình không m a n g sức khỏe của mình mà cưỡng ép mấy hôm trước nhớ tới lời cô y tá mình sẽ không bao giờ còn có cơ hội làm mẹ trái tim cô lạnh giá cơn nhức buốt từng hồi từng trận chuyển đến bóp nghẹn cô đến tức thở mà khởi nguồn những chuyện này đều do con khốn phúc an và mụ già chết tiệt kia gây ra ý nghĩ này ngập tràn tâm trí hóa thành nỗi thống hận cùng cực trong mắt cô ta lộ ra tiêu oán độc nguy hiểm tự thề với lòng mình đời tao đã tơi tả đến mức này tao nhất định bắt từng kẻ phải trả giá mày mụ già thằng bình một đứa tao cũng không tha lúc nữ y tá gọi thêm người đến phòng để xem tình hình bệnh nhân kích động thế nào để còn có cách xử lý mỹ kim đang nằm dưới đất cả người cô bột bạt thiếu sức sống nhưng tia mắt thì cực kỳ hung dữ y tá vẫn còn chưa hết hoàng sợ đành nhờ hai nam điều dưỡng dìu kim lên sức thanh niên trai tráng khỏe mạnh so với người vừa trải qua ca phẫu thuật tất nhiên chỉ có hơn nên chẳng mấy chốc cô ta đã được điều dưỡng nâng người yên vị trên giường cô ta hiện tại cũng chẳng còn đủ hơi sức để phản kháng vô thần nhìn về phía xa xăm y tá bất đắc sĩ thở dài bảo hai người kia cùng mình ra ngoài cho bệnh nhân có thời gian chấp nhận sự thật qua hết một đêm ở bệnh viện buổi sáng nữ y tá vẫn đúng p h ầ n sự đến phòng tiêm và phát thuốc sẵn tiện cô cũng hỏi thêm bệnh nhân đã liên lạc được với người nhà để đến thanh toán viện phí chưa mỹ kim chỉ lãnh tanh trả lời người nhà tôi bận việc đột xuất chưa vào ngay được ngày mai sẽ có người thanh toán vâng chi phí tính đến hiện tại khoảng tầm mười tám triệu n h ớ cô báo trước để người thân chuẩn bị nhé biết rồi nói xong mỹ kim quay mặt khép mắt lười phải nói thêm với cô y tá biết tâm trạng người kia đang không được tốt y tá chẳng thèm chấp nhận đẩy xe thuốc rời khỏi đến những phòng bệnh khác lúc bấy giờ kim mới hé mắt thực sự tỏa ra nét lo lắng với số tiền sấp xỉ hai mươi triệu cho lần nhập viện này gọi ba mẹ đến sau cô thật chẳng có hy vọng gì với những con người đó bởi lần trước chính cô muốn đoạn tuyệt quan hệ giờ quay lại cầu xin để ông già đó có cứ đay nghiến cô à còn liên lạc với thằng bình điên hả tiền cốn ấy mà chịu chi cho cô một xu một đồng cô hẳn phải đi bằng đầu luôn ấy chứ còn em trâm chắc giờ này còn đi du lịch chưa về đâu nghĩ đến việc không ai giúp mình lúc này mà kim lại chẳng muốn bị người ta tống cổ trong xấu hổ thôi chẳng bằng cô tìm cách trốn đi trước có quyết định xong xuôi cô ta lấy điện thoại ra đặt báo thức tầm một tiếng nữa sẽ thực hiện ý định và tự cho bản thân thêm một khoảng thời gian ngắn tạm nghỉ ngơi lúc này về phần bình điên sau một giấc ngủ sâu thư thái tỉnh lại hắn thay áo xuống nhà tìm thứ gì đó bỏ bụng thấy nhà cửa im ắng còn con đàn bà hôi thối đêm qua thì mất dạng cũng chẳng bận tâm nó đang ở đâu làm gì phóng xe đi ăn sáng nạp lại năng lượng đầy đủ hắn ta mới có tâm trí nghĩ về những phiền toái của ngày hôm trước mình đã kịp trốn thoát trước khi thằng nhà giàu kia gọi công an tới chắc tên đó cũng không còn có cơ sở nào để thưa kiện chắc là an toàn rồi ấy nhỉ đoán chừng là vậy bình cảm thấy v ấ n chấn hơn định bụng trở về nhà nằm ưỡn một lát rồi tìm nơi nào vui vui một chút đi chơi cho khuây k h ỏ a biến lười đặt lưng nơi s o f a mở điện thoại tính chơi một ván game ngón tay bình vô tình chạm vào n ú t hiển thị danh sách cuộc gọi tới dòng chữ châm hiện lên hồi tưởng lại những điều đó bình bất giác nhớ đến đoạn clip mình đã quay lại bình lập tức chạm tay vào số máy hiển thị trên màn hình chờ nghe từng tiếng chuông dài vang lên ngọc trâm khi ấy vừa về nhà chưa bao lâu cả tinh thần chỉ toàn là buồn bực đau khổ cùng căm hận nhạc chuông bất trượt vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng cô đờ đẫn cầm máy xem là ai gọi đến nhìn thấy cái tên chính là ám ảnh kinh hoàng của mình đêm qua cô nhanh tay từ chối cuộc gọi chẳng muốn dây dưa thêm với cái tên rác rưởi đó thêm một thời khác nào b ì n h điên như con nghiện thèm thuốc chưa liên lạc được sao có thể dừng lại liền nhấn vào máy gọi lần nữa mà lần này trâm bỏ qua cuộc gọi rất nhanh hắn ta lập tức hiểu ra con đàn bà kia là muốn phủi sạch mọi liên quan đến mình cuộc chơi của ông đây chỉ vừa mới bắt đầu tao còn chưa chán thì mày đừng có mơ mà dừng lại còn nỡ mạ được thôi không nghe thì ông đây cho mày đọc thế là hắn không thèm gọi nữa đổi một phương thức liên lạc khác ngón tay hắn lướt trên bàn phím từng ký tự lần lượt xuất hiện nhắn xong cái tin bình điên đặt máy lên bàn nằm rung đùi chờ con mồi tự mỏ đến quả nhiên chỉ năm phút sau ngọc trâm đã chủ động gọi tới hắn ta từ tốn bắt máy k h ó i miệng nhấc lên ý cười gian tà giọng cợt nhà alo giờ mới chịu nhận anh sao nói ngay cho tôi biết anh vừa bảo nghe lại ngắm lại cái gì hả anh viết rõ ràng thế cơ mà em đọc còn không hiểu sao tôi không d ừ a hơi đâu mà dông dài với anh đâu nói con kìa tao ghét nhất là ai lên giọng trịnh tượng với tao đấy n h á chọc điên tao lên thì chẳng có lợi cho mày đâu thôi không nói nhiều qua nhà tao ngay lập tức nếu không thì đừng trách ngày mai c l i p nóng của mày tràn ngập trên mạng cho mày sáng nhất trong ngày luôn nghe chưa anh t ì n khốn tao nhắc lại chửi tao đi rồi người lãnh hậu quả sẽ là mày tao cho mày nửa tiếng qua nhà tao chậm trễ tao lập tức đăng clip lên mạng r ấ t lời bình điên gác máy gõ tiếp cái địa chỉ nhà mình gửi qua cho trâm riêng ngọc trâm sóng này chưa qua sóng khác lại tới đúng là trời xanh ghen ghét má hồng cô đã khổ ải trăm đường đ ó a hoa lài cắm bãi phân trâu cố gắng gột sửa cho sạch mà cái thứ tối tha kia vẫn còn đeo bám hắn mà đăng tải hình ảnh của mình lên thì mình còn biết sống làm sao nữa đây không được cô phải ngay lập tức đến đó quá hoảng sợ hậu quả thê lương mà tên bình mang ra đe dọa ngọc trâm co g i ò chạy nhanh khỏi nhà bắt taxi đến nơi hắn ta vừa nhắn tin qua dừng lại ở trước một con hẻm ở quận tám xe bốn bánh không thể vào đoạn đường hẹp cô phải đi bộ vào bên trong tấm biển ghi số nhà cũ kỹ treo phía trước một căn nhà tồi tàn càng nhìn cô càng cảm thấy khinh bỉ cái thứ bất tài hèn mặt thì chỉ có thể ở nơi như vậy cô không thấy lạ nhưng c á i đ á n g là chính cô phải bước chân vào nơi ấy nghe hắn ta nói lời ghê tởm phải khuất phục hắn ta cô biết phải làm sao đây buồn phiền l ỗ ra trên h ế t mặt cô vẫn phải gõ cửa gọi tên đều giả ấy ra anh bình anh bình lúc này bình mới lững thững mở cửa vẻ mặt biếng nhác khỏi anh bình như vậy rất dễ nghe s u t lời hắn đưa tay kéo luôn ngọc t r â m vào nhà t r ầ m tức tối r i ằ n g ra rít giọng đoạn clip đó đâu trời xong đã rồi anh cho xem vừa nói hắn vừa d ư ớ n người k ề sát miệng vào h õ m cổ t r ầ m tất nhiên nóng này muốn biết ngay tên đốn mặt đã quay lại những gì sao đủ kiên nhẫn đợi xong chuyện sắc mặt anh lại giọng c ư ờ n g quyết tôi muốn xem ngay hay là anh chỉ muốn dọa tôi nếu anh không có tôi sẽ về ngay lập tức anh mà manh động tôi h ồ hoán lên cho mọi người biết đấy lời lẽ ngọc trâm cứng rắn bình điên nghĩ con này khó chơi không đem ra thì miếng thịt ngon lành này cũng chẳng dễ rơi vậy nên hắn ta cũng không thích dông dài kiểu mèo vờn chuột nữa đứng dậy lấy điện thoại mở ra video c h i a ra trước mặt ngọc trâm sau đó cô ta phóng tới muốn giật lại chiếc điện thoại ném cho tan tành bình tất nhiên biết ý của con nhỏ này là gì đâu thể để nó được như ý nguyện mà bản thân mất món ngon ăn lai dài thế nên, nên hắn liền cầm chiếc điện thoại đưa ra sau lưng thay còn lại bóp chặt cổ châm ép cô ta dừng lại cơn kích động qua một hồi không t h ở nổi nữa gương mặt đ ỏ dần hai tay cô vô lực buông xuống bình mới nới tay cho cô ta lấy lại hô hấp qua một lúc thật lâu hắn ta mới dừng lại đưa đoạn clip đó đây cho tôi anh có nói sẽ trả lại cho em sao anh anh thế nào anh chỉ bảo em không qua thì anh tung lên mạng em qua rồi thì anh không tung nhớ đấy từ giờ lúc nào anh gọi em phải lập tức sang đây làm cho anh vui vẻ chơi xong cũng đói rồi em đặt món gì ngon ngon ăn đi nào không có rốt cuộc thế nào anh mới trả đoạn clip đó cho tôi anh còn chơi chưa có đủ bao giờ chán thì anh trả tôi muốn anh trả ngay bây giờ điều kiện là gì anh tạm thời chưa nghĩ ra cơ mà em như vậy có vẻ như là rất có dư nhỉ vậy thì cho anh ít chai xài tạm đi mấy bữa n à y anh cháy túi rồi không anh đang rất đói muốn ăn muốn uống muốn xài mà lại thiếu tiền chẳng làm được gì buồn chán thì rất hay làm chuyện linh tinh đấy không khéo anh lại tạo ra cơn bão khiến mình thấy vui cũng nên thằng khốn mày dám lời còn chưa dứt bình điên đã vùng tay dáng lên mặt ngọc trâm một cái chát gường giọng tao đã nói với mày rồi biết điều một chút đừng chọc giận tao là tự mày chuốc lấy khổ ngọc trâm lãnh một cái tát đau đớn nằm g i ấ u tay nổi rõ trên gương mặt tia mắt bén ngót nhìn về phía bình điên bị án dùng sự hung tợn áp chế phải bưng mặt quay sang hướng khác trong khi đó bình tận dụng nhìn cắp một lượt thấy chiếc ví trong áo khoác của ngọc trâm liền thò vào lấy ra hai tờ năm trăm ngàn mấy tờ hai trăm ngàn phần tiền lẻ để nguyên vị trí quẳng ngược vào mặt trâm tao lấy nhiều đây được rồi giờ thì về đi lúc nào tao gọi nhớ phải nhanh tới nếu không thì đừng trách tao đây mạnh tay với mày nói xong hắn đẩy luôn ngọc trâm ra cửa cô ta nhếch nhác tóc rối tạm lấy tay làm lược kéo lại cho bớt thảm hại nghiến răng nghiến lợi nhìn vào cánh cửa tồi tàn nghĩ thầm mày muốn đe dọa tống tiền tống t ỉ n h tao sao được rồi cứ chờ đi rồi sẽ đến lúc mày phải trả giá đắt đấy sau đó cô ta lê từng bước mệt mỏi đi ra đầu ngõ bắt xe ôm về nhà trong lòng là tràn ngập bi ai cùng thống hận vì sao đó hồng kêu xa như mình lại còn thông minh tài giỏi mà cứ toàn gặp những tình huống cầu huyết c h ớ trêu rốt cuộc thiên lý ở đâu ở vĩnh hy xinh đẹp ngút ngàn có cô gái nhỏ trải qua một đêm c h ằ n c h ọ c khó ngủ vì thắc mắc về những hành động kỳ lạ của một người đêm trước trong bữa ăn tối lãng mạn bên ánh nến cô được nghe người đàn ông mang danh nghĩa là chồng mở lời tỏ tình bản thân cô cũng cảm thấy chuyện này là vô lý lắm liên tục dò xét liên tục sợ rằng anh ta vì bệnh mà tâm lý thất thường hoặc là bởi thất vọng về một số hình mẫu người phụ nữ anh ta bỗng chán ngán yêu đương quyết định chọn mình làm c h i ế c bình phong hay không đây nhưng từ đầu chí cuối vương đều tươi cười đầy mặt dịu dàng đối xử phúc an có mấy lần thử hỏi xem anh ta cảm thấy trong người có ổn không anh ấy đều khẳng định chắc nịch anh đang khỏe khoắn vô cùng vậy thì chỉ còn lại trường hợp thứ hai thiết nghĩ hiện thời ba mình còn trong cơn nguy hiểm bản thân cô cũng phải đi làm kiếm tiền sẽ thiếu điều kiện chăm sóc hơn nếu chấm dứt hôn nhân ngay lúc này thôi được rồi làm bình phong thì làm bình phong chờ tới khi b a khỏe lại cô nhất định sẽ bản bạc lại với anh ta lúc đó mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn ấy nhỉ có quyết định xong xuôi phúc an tạm thời gác qua ý niệm dò rét người đối diện nhanh tay ăn uống để còn về ngủ mai phải đáp chuyến bay sớm đằng lúc thưởng thức món tôm hùm ngọt thịt thanh âm thông báo tin nhắn g a lô vang lên nghĩ rằng có thể là bác sĩ hoàng muốn thông báo về tình hình sức khỏe của ba cô gái nhỏ liền mở máy nhìn thử quả nhiên đúng là anh hoàng với nội dung mang chút hy vọng khởi sắc em về sài gòn chưa hôm trước nghe bảo là hôm nay phải không anh mới kiểm tra các chỉ số của ba em rất tốt tin chắc không lâu nữa kỳ tích sẽ đến với ông ấy thôi nhắc đến khả năng ba sẽ sớm tỉnh lại tâm trạng phúc an vui vẻ như bắt được vàng hoa cười nở rộ trên gương mặt khiến cô thường ngày đã vô cùng xinh đẹp giờ đây càng quyến rũ bội phần vương gõ thoáng chút ngẩn ngơ nhưng nụ cười d ạ n g d ỡ ấy đến sau giây phút người con gái xem xong tin nhắn là ai gửi và nội dung tin nhắn là gì lẽ nào lẽ nào lại có tên người yêu cũ phá bĩnh nghĩ đến khả năng đó sắc mặt vương hơi xa d ầ m nhưng cũng gắng chấn định để không khiến phúc an khó chịu lên tiếng hỏi có chuyện gì thế trông em có vẻ rất vui là ai vậy an đang mải lo trả lời hoàng bằng cái tin cảm ơn không nghe ra vị chua chua trong chất giọng đáp lại vương à là anh bác sĩ nói rằng mấy hôm nay các chỉ số kiểm tra của ba em đều rất là tốt rồi đấy tin nhắn gửi đi rồi phúc an mới tiếp tục ăn uống lại nghe ông chồng hờ hỏi anh bác sĩ người phụ trách điều trị cho ba em là nam à trẻ lắm sao vâng hơn em vài tuổi em thân với người đó lắm sao cũng không chỉ là anh ấy hay trao đổi với em những liệu pháp bổ sung trong việc điều trị rất nhiệt tình nên em vô cùng cảm kích thôi em ăn xong rồi em về phòng trước để mai còn sớm về xem ba thế nào nữa nhé anh cũng nghỉ ngơi đi cho khỏe hẳn đã nói xong phúc an đứng dậy xoay lưng bước thẳng không hay biết người phía sau vừa nghe đến sự ca ngợi hết lời từ vợ mình dành cho vị bác sĩ tận tụy trong lòng đã phát ra tín hiệu nguy hiểm buồn bực vô cùng cái gai này vừa nhổ cái gai khác lại xuất hiện lần trước là kẻ phản bội cũng không đáng lo cho lắm lần này là người ơn của cô ấy được cô ấy dành nhiều thiện cảm như vậy thật khiến anh bất an quá đỗi ngày nào còn chưa giành được trái tim cô ấy trở thành vợ chồng thực sự anh có quyền gì mà ngăn cản bướm ong vây quanh cô tâm trạng nặng nề mỗi lúc một thêm anh nhìn bàn tiệc lãng mạn cười khổ đứng dậy mở ví lấy chiếc thẻ đen quyền lực đến quầy cho thu ngân quẹt thanh toán rồi bước về căn phòng của mình anh thả người trên c h i ế c giường êm gác tay lên c h á n vẻ đầy phiền não tâm trí miên man tưởng tượng có khi tên bác sĩ đó lại gọi điện nói cười vui vẻ với phúc an đây vì ý nghĩ này anh lập tức lấy máy ra nhấn vào số của cô gái nhỏ em sắp ngủ chưa chưa ngồi cho tiêu thực tí rồi em ngủ nếu vậy hãy suy nghĩ về những điều anh nói lúc nãy về cơ hội kia nhà em em em gác máy đây chúc chúc anh ngủ ngon giữa lúc ngượng ngùng khó xử về lời thổ lộ bất ngờ của vương tin nhắn của hoàng kịp thời điều phối cảm xúc khiến cô gần như quên lửng chuyện đó giờ đây anh ta nhắc lại một lần nữa khuấy động tâm trí cô khiến trái tim tranh trao d ố i rắm nằm trên giường hết xoay bên này lại nghiêng qua bên khác mãi một lúc lâu sau cô mới chợp mắt được sáu giờ rưỡi sáng vẫn còn rất sớm vương đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi gõ cửa phòng bên cạnh báo hại phúc an vừa vào giấc chưa lâu đã tỉnh lại có phần hơi bực bội cô thầm nghĩ mới sáng ra mà đến nhắc lại chuyện đó chớ trách cô thẳng thắn từ chối khiến anh ta bẽ mặt một phen Cơ cửa mà mở cửa rồi Nhìn hai người xuống lầu dùng xong bữa sáng liền về phòng lấy hành lý chờ vương thanh toán hết chi phí họ bắt taxi tới sân bay cam ranh đặt vé bay hạng thương ra chuyến sớm nhất không lâu sau đã về đến thành phố hoa lệ nhộn nhịp quen thuộc nhân viên kiến tân sáng nay đã đi làm trở lại duy chỉ có phúc an và s ế p lớn còn chưa đến công ty trước đó mọi người đã biết rõ nguyên nhân cũng không có ai nghi ngờ p h ò n g đoán gì cả nhưng tất cả đều thắc mắc vì sao t r ư ở n g phòng kinh doanh cũng không đi chung chuyến bay mà đến hôm nay vẫn chẳng thấy bóng dáng lẽ nào đi chơi không hợp thổ nhưỡng nên sinh bệnh mất rồi chỉ có mỗi t r ư ở n g phòng nhân sự đến đầu giờ chiều mới nhận lệnh của s ế p tổng về việc sa thải cô ngọc trâm lý do thực sự là gì s ế p cũng chưa nói anh ta là cấp dưới cứ như vậy mà g i a m g i á p làm theo thôi về phần mỹ kim sau khi t r ợ p mắt nạp lại năng lượng chút ít cô ngồi dậy kìm nén cơn đau âm ỉ lấy bộ quần áo được y tá xếp trong chiếc bọc ni lông để trên bàn l ấ y tấm thân tàn tạ vào nhà vệ sinh thay ra rồi quan sát xung quanh kỹ càng tìm đường trốn khỏi bệnh viện Qua ba b ố nhà thằng bình sao tên đó là con thú chứ không phải người hắn là một phần nguyên nhân khiến cô trở thành thân tàn ma dại cả đời này không bao giờ còn có cơ hội làm mẹ cô hận hắn hận đến tận xương tủy sao có thể trở về cậy nhờ và bị hắn hành hạ tinh thần thêm mà ngay cả nhà mình cô cũng không muốn về cứ canh cánh lời t h ể đoạn tuyệt quan hệ thân thích mà phủ định ngay ý nghĩ nương tựa vào mẹ cha cô cứ bước mãi bước mãi vô tình nhìn thấy ở bên đường có tấm biển nếu khó khăn cứ đến lấy nếu bạn ổn xin nhường người khác gần đó có kê chiếc bàn với rất nhiều quần áo lừa thừa người đứng lựa rồi xếp lại mang về mỹ kim nhìn lại mình bộ quần áo có mùi khó ngửi lại n h é t nhác chân cũng vì vậy mà vô thức tiến thẳng đến trước bàn kia lần đầu tiên trong đời cô phải nếm trải sự tủi nhục lớn đến như vậy rách dưới tệ hại chẳng khác gì ăn xin đôi tay cầm vài vóc nhìn trước ngó sau mà cổ họng nghẹt đắng khóe mắt nhòe cay nhưng sâu thẳm chứa đựng vô hạn cam hờn chọn xong hai bộ thích hợp cô xếp lại rồi quay bước đi không ngờ lại loáng thoáng nhìn thấy hai thân ảnh trên chiếc xe taxi lướt qua tìm cô ta dâng lên một trận đau nhói tao đau khổ thê thảm như vậy là bởi vì mày mày muốn vui vẻ ân ân ái ái suốt đời với anh vương sao đừng hòng gườm giọng nguyền rủa tình địch xong kim lập tức mở điện thoại bấm số hai người họ đã ở đây hẳn là ngọc trâm cũng đã về rồi hy vọng duy nhất của cô bây giờ chỉ có thể là em ấy mà thôi điện thoại kết nối mỹ kim khấp khởi hy vọng nhẹ nhàng hỏi trâm ơi em về chưa kế hoạch thế nào rồi nghe mỹ kim nói như vậy trầm đoán hẳn là không hay biết sự tỉnh thất bại lúc nãy nghe đến nhà thằng bình điên đó cũng không thấy cô ta xuất hiện vậy là mấy ngày qua cô ta đã đi đâu đầu óc xoay chuyển nghĩ cô ta ở đâu không quan trọng cốt yếu là cô ta còn chưa biết gì cả có thể lợi dụng được chút ít thế là ngọc trâm cố gắng áp chế cơn phiền não bày ra chất giọng hồ hời nhưng nhuốm mấy phần băn khoăn tốt lắm chị ơi tên bình đã quay được đoạn clip chỉ cần giao nó cho anh vương thì đời nó coi như toi nhưng mà trâm ngập ngừng giây lát chọc cho mỹ kim sốt ruột nhanh mồm hỏi dồn nhưng sao em chuyện gì nữa nói chị biết chị tính cùng nào dạ là lúc em bảo hắn ta đưa đoạn clip để em sử dụng hắn bảo em phải đưa cho hắn số tiền một trăm triệu nếu không hắn sẽ bán nó cho con ăn em nói chị sẽ trả cho hắn sau hắn bảo chị bây giờ vô dụng rồi làm gì mà có số tiền lớn ngược lại là con an cái danh mở chủ thì thiếu gì tiền em không còn cách giúp chị rồi chị ơi lại là thằng khốn đó nó hại đời chị xong giờ còn giờ trò phải làm sao bây giờ hả em chị không thể tha cho con quỷ cái ấy được thực ra vẫn còn một cách chị về nhà tìm cơ hội trộm chiếc điện thoại của hắn rồi giao cho em mọi chuyện tiếp theo cứ để em lo chị chị không muốn gặp thằng đó một lần này thôi chị không cố gắng thì kế hoạch của mình kỳ công chuẩn bị sẽ đổ sông đổ biển chị cam lòng sao không không bao giờ một người chị cũng không bỏ qua vậy thì đúng rồi nghe em về nhà hắn đi nhưng mà chị hết tiền rồi thẻ của chị là hắn giữ vậy chị có dùng momo hay việc tenpay không em chuyển cho chị chị t r a tìm một điểm giao dịch bất kỳ gần nhất bắt xe ôm đến rút tiền n h a ừ chị có việc tenpay quá tốt em chuyển liền chị đi ngay nhé dứt lời ngọc trâm đăng nhập tài khoản việt ten bay chuyển qua điện thoại của kim một triệu xem như trả công cho cô ta trong lần giúp mình lấy lại bằng chứng ghê tởm của tên bình sau một lần này sẽ đường ai nấy đi không cần phải hợp tác với mấy kẻ ngốc nghếch hạ đẳng rồi liên lụy mình chịu khổ nữa khi mỹ kim nhận được khoản tiền trong tài khoản lập tức tìm điểm giao dịch rút tiền rồi cắn răng chịu đựng bắt xe ôm về cái nơi địa ngục kia bình điên nhìn con đàn bà đến phát chán mở miệng đuổi cô đi mí kim đã van lơn anh bình cho em ở đây một hôm nữa thôi em tranh thủ dọn đồ đạc với liên lạc bạn bè giúp đỡ mai em sẽ rời đi nha anh có thật không thật ạ vậy mày vào nấu cơm cho tao tao ngủ một giấc dậy là có cái để ăn với cả t ắ m rửa cho sạch sẽ vào rồi nấu người mày trước kia thơm ngát giờ khác gì con cú tởm bỏ mẹ dạ dạ em đi liền anh cứ yên tâm lên gác mà ngủ cơm nước để em lo em sẽ đi chợ trước anh đưa chìa khóa để lát em tự mở cửa vào nhá ừ đ â y này dứt câu bình ngoác mồm ngáp dài lộ ra hàm răng xìn màu thô bỉ lững thững lên phòng đánh màu sắc định bụng sung sức rồi lại gọi con đàn bà cực phẩm kia qua đại chiến ba trăm h i ệ p cho thỏa hắn đâu có biết phía sau lưng mình thân ảnh liêu siêu chỉ trực chờ cơ hội tìm lấy chiếc điện thoại Qua 10 phút chắc r ằ như g b ì n đã vào giấc. Mỹ kim lục lõi khắp nhà giấc gần Kim lõi lục Mỹ Tầm tìm khắp chiếc thế i thì chỉ còn một cách là cuỗm luôn đồ của hắn mặc kệ hắn có biết được chính cô đã lấy sẽ nổi cơn điên ra sao cứ trừng phạt con nhỏ đó trước đi đã nghĩ vậy mỹ kim nhét điện thoại vào túi mở cửa rời đi trước khi ngồi lên xe cô điện thoại cho ngọc trâm alo em hả tin tốt nè chị đã lấy được điện thoại của thằng mất dạy đó rồi em ra hai lần quận năm gặp chị nha hắn cài mật khẩu em phải tốn công tốn sức chút rồi dạ không thành vấn đề em tới ngay đây ngọc trâm tắt máy ánh mắt buồn phiền giờ có thể chút được gánh nặng phần việc còn lại sau khi xử lý xong cơn ác mộng kinh hoàng kia cô sẽ là bắt con nỡm ấy phải trả giá một Mường Mỹ Kim cảm mỏi mệt mang giảm mong muốn đi thật nhanh đến gặp em Trâm, em ấy thay mình làm thật đắt. tượng thanh toàn, tận thấy chút bút thật thay hết cái cảnh cùng của có được của lúc nhức cô cũng chỉ còn việc còn giá hoại khinh ủi. khởi đi lại đi lại. Vương, hướng những đang dường gặp danh hủy hoàn nhận anh như hẳn, nhanh phần đến đến để nó an này, bị bỉ lấy ấy sự sự Vì ngọc trâm lúc bấy giờ đã có mặt ở điểm hẹn do kim chỉ định vừa bước vào kim đã nhìn thấy người em thân thiết rất ngọc h thành i ệ t i người với cười ngồi ú phút p mình. cảm thảm mình. cảm em vì động đến này vẫn còn có người chịu chung chuyến tuyến nặn nụ cười cảm động ngồi xuống nhỏ. n thề chịu Quá có Cô trước cô g ra trâm xưa nay ưa sạch sẽ tự dưng người thấy thoang thoảng mùi khó chịu xoay qua thì phát hiện thân ảnh nhách nhác cô thực sự rất muốn buồn nôn cái thứ gì thế này sao mà hôi thối như đống rác mới qua mấy ngày mà vẻ sang trọng gần như đã gột sạch chẳng khác lắm cái nùi rẻ rách chỉ là lúc này đ a ngọc phải nhờ trâm chìa ra nhận lấy chiếc điện thoại bỏ luôn vào túi bàn tay giấu dưới bàn len lén kéo khăn ướt lau sạch mùi tanh hôi từ mụ đàn bà bẩn thỉu kia diễn trò tình cảm thêm chút nữa vậy bây giờ em tranh thủ tìm người mở khóa điện thoại luôn đây chị ngồi chơi em đi trước n h á khoan đã trâm chị chị còn có chuyện này muốn nhờ em ngọc trâm hơi nhíu mày vẫn ra vẻ niềm nở hỏi lại dạ là chuyện gì nữa à là thế này chị trộm đồ của thằng khốn đó giờ không thể trở về được nữa ba mẹ chị thì còn sống cũng như đã chết chẳng nhờ đỡ được gì đâu vậy nên chị chị có thể xin em giúp chị cho chị ở nhà em tạm một thời gian hay không không được c h â m vô thức gần d ò n g c h â m sao em lại phản ứng thái quá như vậy em em không muốn giúp chị à nhận ra lời nói của mình có vẻ không hợp c h â m điều chỉnh cho nhẹ nhàng lại giải thích à không không phải em chỉ là thấy như vậy rất là không ổn kế hoạch của em với chị thằng bình kia sao mà không biết nếu như hắn phát hiện bị mất điện thoại tất nhiên sẽ nghĩ ngay là do chị làm trong lúc đi tìm chị mà không thấy sẽ chạy tới tìm em ngay chẳng phải dễ dàng túm được hai chúng ta chung một chỗ rồi gây khó dễ hay sao chị suy nghĩ cẩn thận tên hắn là bình điên thì hẳn là máu điên không ít đâu chị mà xảy ra chuyện gì em sẽ lo lắng lắm đấy ừ em nói cũng phải nhưng thế thì chị chị phải làm sao đây hả em thôi được rồi để em cho chị mượn thêm một triệu chị tìm đại nhà nghỉ nào lánh đỡ vài hôm tranh thủ tìm công việc nào thích hợp làm tạm vượt qua thời kỳ khó khăn này nhé ừ chỉ còn có con đường đó công nhận em suy nghĩ chuyện gì cũng rất thấu đáo lúc này tinh thần chị đang rối bời không nghĩ được gì nhiều may em nhắc chị đấy nhưng mà lúc nào hình ảnh con quỷ kia phủ sóng khắp nơi em nhất định phải nói cho chị biết n h a tất nhiên rồi ạ chị yên tâm tiền đây chị cầm lấy cảm ơn em gái dạ em đi đây chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em thấy chị xanh sao lắm rồi ạ ừ chị biết rồi đi đi gái sau lời chào xã giao ngọc trâm quay bước tự nói thầm trong lòng tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại cô ta thở phào nhẹ nhõm đưa tay chạm vào chiếc điện thoại trong túi từ đây có thể ngủ ngon chẳng bị bố thằng nào mang ra đe dọa cô ta khởi động máy rời xe khỏi quán chạy đến đoạn cầu nguyễn tri phương thì dừng lại tạm tắt máy con sh 1 bước đến thành cầu lấy chiếc điện thoại bèo bọt của thằng khốn kiếp ra thả nhẹ xuống dòng chảy Khoảng cách từ trên cầu xuống mặt nước khá xa, không cách hề trên xuống nước cầu từ mặt xa, về phía bình điên sau một giấc ngủ sàng khoái hắn vươn vai thức dậy đi tắm rửa cố tình kỳ gọ thơm tho rồi lau khô người hắn hớn hở chuẩn bị xong xuôi thì bắt đầu cảm thấy đói bụng nhớ ra dưới nhà có con mỹ kim chắc cũng nấu nướng cơm tất cả rồi bèn bước xuống định kẻ cả ra lệnh nó dọn cơm cho mình ngờ đâu vào bếp trống trơn hắn kiếm quanh quất cũng không thấy người đâu bực bội c ò n điền lại đi đâu mất dạng trong lúc bụng mình đang kháng nghị hắn đến mở tủ lấy điện thoại gọi cho con nhỏ đó cơ mà lục lại mãi hắn vẫn chẳng thấy chiếc alo của mình đâu dự cảm có gì đó không đúng nhưng hắn vẫn cẩn thận đi lên phòng tìm lại thật kỹ rồi xuống nhà đào khắp nơi vẫn không thấy thứ cần tìm cùng sự biến mất bất thường của con mỹ kim bình liên kết dữ kiện nghĩ đến thân thiết của hai con châm kim hắn đã đoán được tám phần lửa giận vì thế mà tăng ngồn ngụt mẹ cái con ôn dịch cho nó ở tạm một đêm không ngờ lại để nó giúp con châm lấy lại vật chứng uy hiếp mất đoạn clip rồi hắn làm gì còn cớ dọa dẫm mày đừng để ông bắt gặp nếu không ông cho mày no đòn nhớ đến khung cảnh ái ân sướng d ơ n người nhớ đến món tiền có thể vòi vĩnh được con c h â m bình lại càng sôi tiết thẳng tay hất tung chiếc bàn tia mắt h ù n g dữ nổi lên tơ máu lao về phía cửa lúc này hắn mới nhớ thêm rằng chìa khóa đã đưa cho con kim trước đó bây giờ cũng coi như bị nhốt trong nhà máu điên của hắn như kéo căng cực điểm phóng lên lầu m ò n men ra ban công tính cách leo xuống dưới trong lòng hắn ta gầm gào thề thốt chơi sỏ tao xong rồi trốn à để coi mày có thoát nổi khỏi bàn tay tao không leo được xuống đất hắn đi bộ cách nhà mấy căn tìm thằng hàng xóm chơi trung hội gọi thở sửa khóa đến khi cửa được mở hắn liền mang chiếc xe rời đi đào khắp những nơi con kim có thể dừng chân nhưng đến nhà ba mẹ nó không thấy bạn bè nó cũng chẳng có ai thật là kiểu như mò kim đáy biển bình tức tối tấp xe sát lề đưa tay vỗ đầu lên chán cố gắng nghĩ xem còn có thể là chỗ nào thì loáng thoáng trong đầu là gương mặt sắc xa của ngọc trâm lần đầu gặp nó bình đã cảm thấy rất quen nhưng lại chưa nhớ kịp thế mà lúc này màng ký ức xẹt qua hắn chợt nhớ hóa ra con trâm là cái con mà lần trước mình đi dò xét hoàn cảnh nhà cửa vợ thằng vương cho mỹ kim bắt gặp nhà nó cũng khá gần nhà con phúc an nếu hắn đoán không lầm im và trâm đang ngồi chung một thuyền nó trộm điện thoại có hình ảnh con trâm thì chắc chắn sẽ mang trao cho con nhỏ đó vậy thì bây giờ hắn đến nhà con trâm là phải lẽ nhất xác định phương hướng hắn cố nhớ lại đường đến nhà phúc an tìm đến đó rồi bình điên chẳng quá khó để tìm gặp ngọc trâm giả vờ lễ phép hắn mở lời hỏi mẹ trâm thưa cô con là bạn của trâm em ấy có ở nhà không vậy cô cậu là gì với nó sao tôi chưa từng thấy bao giờ chúng con mới quen nhau không lâu chắc em ấy chưa tiện giới thiệu xin phép cô cho con hỏi trâm tí thôi cô n h á cậu chờ tí tôi gọi nó xuống không lâu sau thân ảnh xinh đẹp xuất hiện tâm trạng vừa tốt lên một chút trông thấy tên bệnh hoạn tìm đến cửa trâm lạnh lùng đuổi khách mẹ con không quen coi chừng lừa đảo đấy bình điên nghe con nhỏ trước mặt chối bỏ quan hệ của nó với mình thì tức lắm mặt tím xanh nhưng không tiện xông tới thắt vào cái miệng xảo trá đó mấy phát đảnh nén nhịn bảo trâm này anh chỉ muốn hỏi em có nhìn thấy kim hay không thôi có gì mà em phải làm ra vẻ không quen đang lúc còn muốn nghe xem con mình và thằng con trai này rốt cuộc có quan hệ gì mẹ trâm lại nhận được điện thoại thằng quý tử nhà mình v à quẹt xe bị người ta bắt thường phải đến đó ngay vậy nên bà cũng chẳng kiên nhẫn hóng chuyện thêm nữa bắt grab đi ngay cho kịp để lại nơi này một mình ngọc trâm chống đỡ tên mình bà già kia đã đi hắn bây giờ chẳng còn e ngại bảo giản hỏi thằng mày sai con kim trộm điện thoại của tao đúng không thế thì sao giờ mày còn uy hiếp tao được nữa đây ha mày đắc ý lắm hả mày tưởng tao dễ bị dọa lắm chắc mày cứ phao tin đi tao sẽ lập tức lên p h ư ờ n g kiện mày tội đơm đạt chuyện xúc phạm nhân phẩm của người khác mày nhìn mày đi tởm bỏ xử ở đây ai mà chẳng biết tầm mắt tao cao lắm mày nghĩ người ta sẽ tin mày sao mày còn con kim mày giấu nó ở đâu hai đứa mày ấy, xứng lứa vừa đôi đấy tìm đến nhau là đúng rồi tiếc là tao chẳng biết nó đang ở đâu cả tự mình kiếm đi tao chẳng dỗi hơi dây dưa với chúng mày từ giờ biến khỏi mắt tao nếu không ấy đừng trách tao báo công an nghe chưa nói xong ngọc trâm đóng sầm cửa lại mặc kệ thằng bình tức điên đến phát nhẹn g nói lý không lại hắn dồn hết mọi oán hận lên con hai mang mỹ kim nếu không phải là nó mình bây giờ vừa có hàng chơi vừa có tiền tiêu vừa được con quỷ cái này luồn cúi nghe theo chứ đâu phải cứng họng chịu thua nó còn khốn kim đáng bị băm vằm sớm muộn gì ông cũng lôi mày ra tần cho một trận hắn thầm rủa xả mỹ kim cũng chưa thôi ý định cho cô ta một bài học đích đáng phóng xe đi tìm tiếp một vài chỗ khác rắc rối riêng tư đã được giải quyết lúc bấy giờ ngọc trâm mới có tâm trạng xử lý đến vấn đề công việc cô mới vừa nhận được tin từ phía trưởng phòng nhân sự thông báo mình chính thức bị xa thải không cần đến công ty thu dọn đồ đạc gì cả công ty sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản cô ba tháng lương xem như bồi thường vì quyết định cho thôi việc đột ngột đây rõ ràng là con quỷ an dùng việc tư trả thù việc công là anh vương bị mở mắt mới nghe theo sự xúi d ụ c của con mất dạy đó cô thật sự không cam tâm nghiến răng trèo t r è o mắng tổ tông mười tám đời con yêu nghiệt đó nhưng rồi cũng có ích gì đâu cô buồn bã lấy điện thoại ra bấm số sếp cũ là giám đốc công ty định phát alo anh long à là em ngọc trâm đây ạ cô trâm sao có chuyện gì nói đi dạ thưa sếp lúc trước anh có nói nếu em muốn quay lại công ty cũ chỉ cần nói với anh bây giờ em xin về có được không anh cô t r â m tôi hỏi thật, ở khuyên i ế xếp n Tân lòng lớn mất cô đã làm gì ả Dạ không, đ â có à? Đã ai nói ai b ậ bạ báo gì với anh? Chính trưởng phòng nhân sự thông báo với tôi không không không Tình hình vậy với về. Việt này sẽ không ai dám nhận tập này này anh? Nam ai Chính nhân đoán đoàn nhận phép h được cô cả cô tôi, trở tôi Tôi đâu. sự sẽ dám k lầm, u cô có đắc tội x ế p lớn thì hãy tìm cách mà tạ lỗi đi bằng không tương lai cô sẽ chẳng tìm được công việc tốt đâu tôi là tôi xem trọng năng lực của cô mới khuyên thật lòng đấy vâng em em cảm ơn anh nhiều ạ vậy nhá giờ tôi bận rồi chào cô nói xong giám đốc long gác máy để lại ngọc trâm ôm điện thoại điên cuồng không có chỗ nào phát tiết lại là trò quỷ của con khốn nạn đó nữa nó muốn ép mình đến đường cùng đây mà bây giờ nó đang đắc ý lắm phải không liên tưởng đến con bạn từng thân nhìn mình d i ễ u cợt trâm không thể dằn lòng được trực tiếp gọi điện mà sát phúc an còn yêu tình kia mày g i ờ trò bần t h i ể u gì hả mày xúi d ụ c anh vương o ép tao đúng không người làm trời thấy đừng suốt ngày đổ lỗi cho người khác nói chuyện với mày tao thấy bẩn miệng lắm chào khốn nạn mày câu chửi còn chưa dứt phúc an đã tắt máy chặn số để từ giờ chẳng còn nghe con điên lên cơn thêm nữa chuẩn bị bắt xe taxi đến bệnh viện thăm ba vương lúc bấy giờ vừa soạn hết đồ đạc trong va li mang ra thấy an xuống dưới nhà anh nhớ ra ban nãy cô ấy có nói sẽ vào xem tình hình ba vợ trước kia chưa biết thì thôi giờ phát hiện nguy cơ tiềm ẩn sao anh có thể yên tâm để vợ nhỏ đi một mình cho người ta câu đi mất vội vàng bám đuôi bảo sẽ hộ tống cô đi phúc an chẳng muốn phiền hà vương sau chuyến bay mệt nhọc có từ chối nhưng anh kiên quyết lắm vì vậy cô đành gật đầu đồng ý để anh làm tài xế bất đắc dĩ lạ thay lần này vương không ở ngoài đợi như mọi lần bảo rằng muốn tròn phận con rể cùng cô vào xem sức khỏe của ông trịnh ra sao người ta có lòng thì mình có dạ phúc an cũng không từ chối ý tốt của anh ta nữa sóng bước đi đến khu bệnh của ông trịnh đang điều trị tới rồi mới thấy mối nguy cơ còn to hơn mình tưởng tượng rất nhiều tên bác sĩ ấy vừa có gương mặt sáng lắng cách ăn nói nho nhã chất giọng cũng khá êm tai cứ nhìn các nữ y tá mỗi lần đi ngang đều dán chặt ánh mắt vào tên đó t h ì đủ biết sức hút của hắn ta đến nhường nào rồi trời đất ơi bấy lâu nay mình phòng trái phòng phải cứ hồi hộp vì thằng người yêu cũ của phúc an ai ngờ lại t r ạ c h hướng chẳng biết phúc an có bị hắn đốn tim chưa nhưng tình hình thế này xem ra không thể để hai người họ có thời gian riêng tư vậy nữa vì thế khi bác sĩ hoàng vừa ghi chép xong quay sang định thông báo kết quả kiểm tra cho phúc an vương đã nhanh chân chắn phía trước cho à bác sĩ tôi là chồng của an tình hình ba vợ tôi thế nào rồi ban nãy chuyên chú khám bệnh hoàng không phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một người đàn ông nữa bây giờ chính anh ta đứng ra giới thiệu hoàng hơi bất đắc dĩ khửng lại vài giây nhìn ra được chú ý của người đối diện hoàng bình đạm đáp lời chào anh tôi có nghe an nói qua về anh rồi câu trả lời khiến vương khá hài lòng hóa ra an không ngại giới thiệu mình là chồng của cô ấy với người khác nhưng gì thì gì bản thân anh vẫn phải đề cao cảnh giác với đám bướm ong vây quanh vợ mình thôi thế là vẫn giữ nguyên tư thế chắn trước anh tươi cười nói vâng tôi cũng có nghe vợ tôi kể về anh anh rất tận tụy chăm sóc cho ba của chúng tôi thật cảm ơn anh rất nhiều hôm nào tiện tôi có thể mời anh một bữa không cảm ơn ý tốt của anh nhưng mà tôi cũng không có nhiều thời gian lắm đâu đ ư ờ n g lúc hoàng còn muốn nói thêm lời từ chối phúc an đã chen qua một bên ngắt lời chuyện ăn uống nói sau đi anh hoàng Kết k quả i ể m t r anh của bà em hôm a y t ế nào? Anh À, tốt lắm em.、Anh、cảm thấy p hiện ư ơ n g pháp đ ề u Nếu trị bây giờ của chúng ta thời trợ trong bây đây giờ chúng đang đi đúng hướng. Nếu em có thời gian đi i của có anh hỗ em ở v c đ á h tại h bệnh nhân không tỉnh ứ c của não tin rằng không lâu nữa bộ bà lâu đâu l em sẽ tỉnh lại. Tiếng t nói quen u h ộ chính của c em là m ộ thời liệu p á p cực cảm chính kỳ hiệu quả đấy. Thật sao? Ừ. anh cảm thấy hiện h tại quả đấy. t sao? Ừ, là thời điểm vàng cho liệu pháp này trong khoảng m ộ ư ơ i ngày tới em có thể dành ra mỗi ngày tầm hai ba tiếng để đến đây phối hợp trị liệu với anh không vâng tất nhiên là được anh ạ hai người lời qua tiếng lại trông rất vui vẻ thân thiết hoàn toàn không giống quan hệ bình thường giữa bác sĩ với người nhà bệnh nhân mà nụ cười phúc an dành cho tên bác sĩ kia khiến vương vô cùng nhức mắt nhìn lại mình đứng đây nhưng chẳng khác gì như không khí trong lòng anh ấm ức pha mấy phần buồn bực an vừa dứt lời anh đã vội vàng lên tiếng khẳng định sự hiện diện của bản thân thế thì mỗi ngày tôi sẽ đưa cô ấy đến chúng tôi cùng trò chuyện kích thích tiềm thức của ba tôi nghĩ ba mà biết mình đã có thêm một đứa con trai như tôi chắc là sẽ vui mừng lắm đấy lời lẽ của vương rất đ ố i bình thường nhưng câu nào câu nấy đều muốn khẳng định vị thế của mình khẳng định chủ quyền đối với phúc an bác sĩ hoàng là người khéo léo tình ý sao anh có thể không nhận ra chủ ý của người đàn ông này anh nhận ra tình cảm vương dành cho phúc an nhưng nhìn đến cô gái nhỏ bên cạnh rõ ràng chỉ xem vương là bạn đơn thuần đúng như chút tâm sự mỏng manh cô ấy vô tình để lộ lần trước tình yêu không đến từ hai phía đối với phúc an chỉ là sự mệt mỏi đau khổ có lẽ cô ấy cam chịu chỉ là vì hoàn cảnh khó khăn lúc này nhìn qua nhìn lại p h ò n g đoán mối quan hệ của vương an bác sĩ hoàng đi đến quyết định càng phải nỗ lực hơn rất nhiều sớm ngày giúp ông trịnh tỉnh lại để phúc an nhẹ lòng buông bỏ sự ràng buộc mệt mỏi trên vai bất giác hoàng không kìm được ý nghĩ nhắc nhở chồng Vũ ú c an một chút anh vương tôi vừa mới đọc được một câu rất hay chia sẻ để anh thử ngẫm nghĩ một chút câu đó thế này giống như một ca khúc nên dừng ở khoảnh khắc du dương nhất mới là điều tốt nhất nhưng có người cố chấp t ư ở n g rằng có thể hát tiếp hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao câu này vận dụng trong nhiều trường hợp rất đúng anh thử xem có thể làm phương châm sống cho bản thân được không nhé p h ú chỉ An đang này n lúc suy g ĩ sĩ đến điều điểm đến đối đàn đâu được chuyện trong vàng ngày, quan người ông Vương anh ngốc không ẩn tên này. cho cuộc của Cơ khác, có của bác c thời thoại hai thì hiểu h kia. trị tâm ba gì làm mà mà ý với một câu này thôi anh gần như chắc chắn hắn đối với phúc an là có tình ý chứ chẳng đơn thuần trong sáng bằng cái tâm của một lương y thôi đâu muốn g i à n h người của anh sao đừng có vọng tưởng từ giờ anh càng phải đẩy nhanh tiến độ giành lấy trái tim người con gái ấy chứ mà l ờ i lòng khinh suất không khéo mất vợ như chơi tự nhủ thầm trong lòng là thế xong anh cũng hơi nổi máu tính đáp trả lại bằng một câu thâm sâu phúc an đã nói trước anh hoàng này hôm nay em đến hơi muộn không tiện để bắt đầu liệu pháp anh nói vậy từ mai ta thực thi nhé được anh lúc nào cũng sẵn sàng vậy hôm nay tới đây thôi bây giờ em về nhé tạm biệt vâng mai gặp lại phúc an hơi gật đầu xong liền xoay qua bảo vương về thôi ừ vương đáp lại một tiếng gọn lòn tâm trí đang không ngừng mắng tên bác sĩ thiếu ý thức kia chồng người ta đứng ngay cạnh mà hắn lại vô tư cười nói như vậy đúng là thật có ý đồ xem ra đối với người này mình phải nói rõ với hắn một phen tránh cho hắn nuôi hy vọng phá hoại hạnh phúc của người khác anh cứ miên man suy nghĩ đến lúc ra tới cổng lúc nào không hay phúc an phải nhắc anh đi lấy xe anh mới thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ tiến về bãi đỗ xe cùng với phương thức cũ giả vờ làm chủ nợ con kim buộc ông ta cho số điện thoại để gọi cho nó lần này kim thất thế chẳng còn gì cho hắn ra oai phủ đầu hắn chẳng d ạ y trực tiếp nói chuyện với nó khiến nó phát hiện rồi chạy mất bèn nhờ thằng chiến hữu gọi điện giúp alo xin cho hỏi có phải số cô kim không ạ đúng nhưng mà ai đấy tôi tìm thấy số điện thoại của cô trong máy của nạn nhân nên gọi tới không biết ông công là gì của cô là ba tôi ông ấy bị làm sao anh nói rõ cho tôi biết với rất nguy hiểm sợ rằng không qua khỏi cô chuẩn bị tinh thần đi nhé ông ấy hiện đang ở bệnh viện trợ rẫy được tôi sẽ vào liền động thái khẩn trương của mỹ kim trông rất giống đang lo lắng vô cùng cho ba mình chỉ có bản thân cô ta mới hiểu đối với tin dữ này lòng cô chẳng có bao nhiêu đau đớn cả bởi từ lâu cô đã xem như mình không cha không mẹ cái chết của ông ta lúc này thực ra lại là chiếc phao cứu sinh đối với cuộc đời cô chờ cho đám tang xong xuôi cô sẽ bảo bà già kia gom góp những gì còn sót lại cùng với khoản tiền phúng điếu chia đôi mỗi người một nửa sau đó dùng số tiền ấy mà tìm cách xây dựng lại tương lai mới cho mình chừng vài năm khi mụ già và con khốn quên mất sự tồn tại của cô lúc đó cô sẽ trở về khiến cho từng kẻ phải nhận lãnh hậu quả bi đát hơn cả những gì cô đã phải trải qua đúng như cầu gieo nhân nào gặt quả đó thế là mỹ kim mang gương mặt giáo hoành không hề có chút buồn bã thương tiếc nào bắt xe ôm đi đến bệnh viện vừa móc tiền trong túi thanh toán tiền xe kim quay lưng tiến về phía cổng chỉ không ngờ mới đi được vài bước đã có một cánh tay hữu lực kéo mình ngược về phía sau hắn gườm giọng không cần tìm nữa ông già mày vẫn bình yên vô sự ở nhà là tao tung tin dụ mày đến đấy thằng đều mày muốn làm gì mỹ kim hỏi xong thấy tia mắt ngầu đỏ của bình liền cảm nhận được tín hiệu nguy ngập tính l à lên cho mọi người đến hỗ trợ hắn ta đã bật con dao bấm giấu trong áo khoác jean k ề sát vào eo mỹ kim trầm khàn uy hiếp muốn thử không không anh bình anh tha cho em em nghe anh mà vậy thì theo tao liền được anh bình tĩnh anh nói gì em cũng nghe hết nha anh gọi taxi theo tao về nhà ngay lập tức dọc đường có tài xế bình điên không tiện chút giận hắn im lặng sắc mặt vẫn là màu xanh tím ghê rợn chứng tỏ là đang ba máu sáu cơn rồi đây kim ngồi bên cạnh hắn nhìn xuống con dao nơi eo lại nhìn lên thần sắc hắn như diêm la đòi mạng âm thầm niệm phật cầu nguyện cho chuyện giữ hóa lành tình thế này cô thực sự khóc không thành tiếng chẳng biết sao mà ông trời chẳng công bằng một đường sống cũng không chịu mở cho cô oán trách ý trời xót、so、xa cuộc đời kim chỉ mong được đường về nhà hắn thật lâu thật xa cơ mà thực tế thì luôn tàn nhẫn chẳng mấy chốc cái nơi địa ngục kia hiện ra trước mắt khiến khóe mắt cô vô thức nhòe cay chính nơi này hắn đã ép buộc cô khi vừa mới mất con không lâu chính nơi này đã biến cô từ một phụ nữ bình thường trở thành cây không trái bộ phận sinh dục khiếm khuyết bây giờ hắn còn muốn cô làm gì nữa đây đình điên mở cửa t h ằ n g tay xô con đàn bà vào trong thân ảnh yếu nhược nằm vật ra đất tủi nhục đau đớn t r ă m bề trong cơn uất nghẹn kìm thét tôi đã không còn là đàn bà nữa rồi anh hiểu chưa tao không quan tâm mày nói khùng điên gì tao hỏi mày tại sao mày dám ăn trộm điện thoại của tao tôi trộm không phải là tại vì anh sao tôi hỏi anh ban đầu chúng ta bàn bạc thế nào có được đoạn clip con khốn phúc an thì sẽ đăng lên vĩnh viễn phó hủy danh dự của nó đúng không nhưng anh đã làm gì anh giữ lấy chiếm làm của riêng anh trở quẻ muốn bán cho con yêu nghiệt đó anh muốn tôi tức chết phải không c ò n trầm nó nói với mày tao có được đoạn clip còn không phải nữa sao cho mày ngu này ngu này vừa mắng bình điên vừa giáng vào mặt mỹ kim liên tục mấy b à t a i cô cố gắng vùng vẫy né t r á n h nhưng chỉ là vô dụng hắn đứng dậy kèm theo tiếng quát như hòa nhịp cho mày lanh t r a n h này bị lợi dụng mà không biết này ôi anh rơi em xin anh mà tha cho em tha cho em mỹ kim gào thê thiết bình điên vẫn không có một chút thường xót chỉ thấy phiền phức hắn lồi l u ồ n miếng vải lau nhà nhét thẳng vào m i ệ n g kim cho bớt t h a n h âm chói tai từ trên cao hắn chỉ thẳng vào mặt con đàn bà phía dưới nói rõ cho nó biết vì sao nó lại bị đánh mày chính là con ngu ngục nhất thế gian chả trách mày câu thằng vương mãi cũng không thành công tao nói cho mày biết mày bị con trâm nó lừa rồi chẳng có cái clip nào của con vợ thằng vương cả cái mà tao quay được là clip của con trâm mày nghe rõ chưa giữa lúc ghê tởm với cái rẻ bẩn thỉu bị tống vào miệng cái tin thằng bình điên mang đến khiến kim đủ chấn động hai mắt t r ừ n g to đình điên nhìn cử chỉ này của nó đoán chắc là đang tức lắm rồi đây càng hăng tiết chỉ điểm tao vốn dĩ dùng clip kiếm chút lợi ích từ nó thế mà mày về nhà trộm điện thoại của tao mang đi mày phá hỏng chuyện tốt của tao vậy thì ăn đòn là đúng rồi đáng đời này đáng đời này đ ầ u đớn nhất là người mà cô đặt hết lòng tin vì muốn thoát thân liền dựng chuyện bẫy cô rơi vào hiểm cảnh để giờ đây một mình cô quằn quại chịu đựng thằng điên Đang dẫm đạp như dẫm một các o Con tạo tao n kiến hôi, không hơn, không kém. Con khốn nạn đó, tao thể, tao có biến thành ma, cũng không kém. hôi, thể, tha cho ma, mày có c đó, đâu.、Các、bạn vừa lắng nghe xong tập năm câu chuyện âm mưu tiểu tam của tác giả lê ngọc bích vân trên kênh truyện hay bà s diễn đọc kim thành các bạn đừng quên like share comment đăng ký để kim thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé